Tiên nhịp Tác giả Nghĩ cân Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1050 Đề lục tầm Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được So vi các bẩn nhá cô ô te đóng ngoạn vuôn Tiên nhịp tạc sạc căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website obietruyen.org quyền 8 liên minh bí ẩn chương 1051 chu giật tái hiện phía trước vương lâm xuất hiện hai người, một nam một nữ tướng mạo của nam nhân tiên phong đảo cốt, cực kỳ anh tuấn Lúc này người này đang mang theo vẻ tươi cười nhìn về phía vương lâm Phía sau y là một nữ tử có ánh mắt rất dịu dàng Nhưng lại lộ ra đôi chút kinh ngạc hiển nhiên không ngờ vương lâm có thể đến được nơi này Hai người này chính là vân tiên đạo nữ Thần sắc vương lâm vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nổi lên cảnh giác Lúc này tu vi của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục có thể coi là lúc suy yếu nhất kể từ khi bước vào tiên phủ này chỉ cần hơi vô ý sợ rằng sẽ mất mạng như chơi sắc mặt không đổi vương lâm lùi lại phía sau đến bên cạnh của một cấm chế ôm quyền nói tham kiến vân tiên tiền bối khi đang nói ánh mắt vương lâm tùy ý đảo qua bên sau của vân tiên đạo nữ không thấy bóng sáng của chu giật khiến đáy lòng hắn trầm xuống cấm trí thuật của tiểu huyền đế quả nhiên huyền diệu. Xem ra trước đây vương Mỗ đã xem thường ngươi rồi." Vương Huy cười nói. Đối với Vương Lâm, hắn cũng không hiểu biết nhiều, những sự tình liên quan đến Vương Lâm Chu Dật cũng chưa từng nhắc đến. Dưới nhận thức của Vương Huy Vương Lâm có thể một đường phá vỡ cấm trí để đến nơi này đã chứng minh trình độ hiểu biết về cấm trí của người này đã đạt tới đăng phong tạo thực. Về phần thương thế trên người Vương Lâm, Vương Nguy tự nhiên cũng đã nhìn ra. Vân tiên đạo lứ này dưới con mắt của Vương Lâm xem ra rất dược dị. Rõ ràng khi tiên phủ mở ra, mọi người cùng một lúc tiến vào, hẳn là hai người này cũng phải cùng bị hút vào trong bình giới mới đúng. Nhưng mãi cho tới khi bình giới sụp đổ, Vương Lâm vẫn chưa hề thấy hai người này xuất hiện nhưng lúc này đột nhiên lại hiện ra nơi đây. Không muốn nói chuyện nhiều với hai người này và lại chu sật không có ở đây, trong lòng Vương Lâm cũng nổi lên tính toán. Hơn nữa thương thí của hắn lúc này chưa hồi phục, trong lúc lui ra, hắn bình tĩnh mở miệng nói Hai vị tiện bối, nếu không có chuyện gì nữa thì vãn bối xin cáo từ Nói xong thân mình vương lâm lập tức cấp tốc lui về phía sau, thoát đi ra bên cạnh tiến về nơi cất chứa linh đan diệu dược Vẻ mặt tươi cười của vương nguy vẫn không thay đổi, chỉ là hơi khẽ lắc đầu cũng không ngăn cản hắn Mãi cho tới khi bóng sáng của Vương Lâm biến mất ở trong những cấm chế xung quanh thì mới khẽ cười nói Tiểu tử này thật thú vị Đạo nữ Hồ uyên bên cạnh hắn cũng cười nói Tính cách của tên Vương Lâm này rất cẩn thận Vốn định cùng hắn nói chuyện một chút nhưng lại bị chàng dọa đi rồi Vương Nguy cười lên há hả nói Hắn cũng không phải là bị ta dọa cho bỏ chạy mà là định đi chỗ khác Ngươi nhìn vừa rồi hắn bước vào cấm chế thuần thuộc như mây bay nước chảy, không chút đừng trệ nào cấm chế kia cũng không bị phát động. Người này hoặc là đối với nơi này vô cùng quen thuộc hoặc là cấm chế thuật đã siêu qua sự tưởng tượng của ta. Hồ Uyên nhìn chỗ vương lâm vừa biến mất, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hạ giọng nói. Với tuổi tác của hắn thiếp tình nguyện tin rằng hắn đối với nơi này đã cực kỳ quen thuộc. Phương Nguy mỉm cười nhìn Hồ Quyên cười nói. Thấy hắn thoải mái vượt qua cấm chế như thế nên trong lòng có chút không tâm phục khẩu phục sao. Tuy nhiên ta cũng đồng ý với điều nàng vừa nói. Hắn đúng là đối với nơi này cực kỳ hiểu rõ như thế lại càng thú vị. Có cái gì không phục đâu cơ chứ. Chàng đó đến tuổi này rồi mà cả ngày luôn trêu chọc thiếp. Hồ Quyên che miệng cười. Hai mắt như trăng lưới điện, nhìn rất xinh đẹp Vương Nguy nghe vậy cũng mỉm cười, thần sắc lộ ra vẻ cơ trí nói Trước đó chúng ta đã đoán rằng kiếm vinh kia đến nơi này cùng đồng bạn chứ không phải là đi một mình Nếu ta đoán không sai thì đồng bạn của kiếm vinh kia chính là hắn Hồ Nguyên ngẩn ra cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cười nói Nếu đúng như chàng nói thì cũng tốt Như thế thì hắn cũng không phải là địch nhân Nhìn lộ tuyến vừa rồi của hắn thì nếu đúng là đối với nơi này thông thảo chắc là đi tới nơi cất chứa đan dược của tiên đế Chúng ta đi xem một cách là biết liền Kiếm Linh cũng ở nơi đó Giữa hai người bọn hắn nhất định có một số bí mật Vương Nguy cười cười thân mình nhoáng lên đi về trước Hồ Uyên nhìn theo Vương Huy, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng. Đối với hết thảy những phân tích và tính toán của Vương Huy, Nguy, Hồ Uyên phần lớn đều rất tin tưởng. Nàng nhẹ nhàng nâng chân, liền tiến tới đi bên cạnh Vương Huy. Vương Lâm lùi lại xuyên qua một khu vực cấm chế. Mức độ cấm chế ở tầng thứ sáu này càng thêm phức tạp, do đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của Vương Lâm. Có một số cấm chế có thể nháy mắt vượt qua nhưng cũng có nhiều cấm chế, hắn phải cẩn thận phân tích tính toán rồi mới có thể đưa chân bước tới. Sau 7 ngày, vương lâm từ bên cạnh một chỗ bán nguyệt tiếp cận được nơi cất chứa dược vật. sửa theo ghi chép trong địa đầu ngọc sản, nơi đây là một phòng luyện đan. Bên trong có một truyền tống điểm có thể tiến vào nơi cất chứa đan dược. Từ xa nhìn đã thấy phòng luyện đan này, Vương Lâm nhẹ nhàng tiến về phía đó. Trong khi tiến tới, thần thức Vương Lâm tràn ra bốn phía nhưng vẫn chưa tản ra quá xa mà chỉ là quan sát những cấm chế xung quanh. Thông qua dao động của cấm chế, hắn liền có thể biết được xung quanh có có ai đang tới hay không. Phòng luyện đan này không lớn bên cạnh còn có một dược viên tuy nhiên hiện tại dược viên này chỉ còn lại cỏ giải khô héo. Trong khi đi tới, Vương Lâm dần tiến vào trong dược viện này. Đột nhiên thân mình Vương Lâm dừng lại, nhìn chầm chầm vào phòng luyện đan phía trước. Hắn mơ hồ cảm giác được cấm trí nơi này và giới thiệu trên bản đồ có chút không giống nhau. Một đường đi tới tầng thứ 5 toàn bộ giới thiệu trong ngọc sản đều chính xác Duy nhất ở nơi này có một chút sai khác Lời giải thích duy nhất là cấm chí nơi này đã bị người ta động tay chân Thần sắc vương lâm dần trở nên âm trầm Sau khi trầm ngâm một lúc, hai bắt hắn chợt lóe lên Sau hồi lâu cẩn thận phân tích sự cải biến này Hắn mơ hồ có thể nhìn ra đôi chút manh mối nhưng càng nhìn ra chút manh mối này thì hắn càng nhíu mày. Dưới con mắt của hắn, cấm chế bên ngoài đan phòng phía trước đã tăng thêm một số cấm chế so với ban đầu chỉ hơi biến hóa mà thôi. Nhưng vì quái chính là, sau khi tăng thêm cấm chế, không ngờ lại kết hợp một cách hoàn mỹ đến độ không thể tin nổi với cấm chế đã tồn tại từ đầu. Cấm chế thuật thiên biến vạn hóa Mỗi người thi triển cấm chế có tính cách lịch suyệt Tu vi cùng với sự hiểu biết về cấm chế khác nhau Nên khi thi triển cùng một loại cấm chế Thì dù nhìn bên ngoài thấy giống nhau Nhưng rơi vào trong mắt người tin tưởng Thì trên các chi tiết cũng không hoàn toàn giống nhau Do đó, vương lâm liền có chút khó có thể tưởng tượng được Cấm chí bị cải biến trước mắt này không ngờ lại phá vỡ những hiểu biết của hắn đối với ấm chí Không ngờ lại kết hợp hoàn mỹ đến như thế Lấy kiến giải của ta hơn nữa còn có kế thừa phá diệt cấm thì trên thế gian này không ai có thể sau khi cứng ép thay đổi trên nền tảng cấm chí của người khác mà lại có thể hoàn mỹ như thế được Mặc dù thật sự có thì trình độ hiểu biết về cấm chế cũng phải đạt tới một mức độ không thể tin nổi Thì mới có thể hoàn mỹ thay đổi một số cấm chế do người mới hiểu sơ sơ về cấm chế thi triển ra Nhưng tầng thứ sáu đồng phủ của tiên đế này Mỗi cấm chế đều là hiếm thấy trên đời Như thế nào có thể có người đủ khả năng cải biến hoàn mỹ đến vậy Nếu thật sự có người như thế thì trong mắt họ Hết thảy cấm chế trong đồng phủ Tiên đế này căn bản chỉ như một trò đùa Qua lại cả chín tầng đều cực kỳ thoải mái Vương lâm hít sâu một hơi Bị ý niệm trong đầu khiến cho chấn động mất một lúc Hắn không cam lòng tẩn thần tra xét lại Nhưng càng nhìn lại càng thấy kinh hãi Cấm chế xung quanh đan phòng này Đã không thể dùng từ hoàn mỹ nhất Để hình dung được Căn bản là giống nhau như đúc sống như là so cùng một người ở những thời điểm khác nhau hoàn thiện chính cấm trí mà mình đã bày ra, hay là trong đầu vương lâm đột nhiên như có điện quang lói lên, hai mắt mạnh mẽ trợn lên, người bố trí toàn bộ cấm trí trong đồng phủ tiên đế này và người bây giờ cải biến nó là cùng một người chăng? vương lâm lại hít sâu một hơi. Đáp án này có thể giải thích hết thầy nhưng cũng quá mức có thể tưởng tượng được. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào cấm trí này, mơ hồ cảm giác được rằng phán đoán của mình là đúng. Như vậy thì bản thân mình đã vén lên một tấm màn bí mật thật lớn. Chỉ có điều người bố trí nó suốt cuộc là ai? Người đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Lâm chính là Vân Tiên Đạo Lữ. Trầm ngâm một lát nếu là buông tha cho thì Vương Lâm không cam lòng. Lúc này đây ban sự đối với hắn mà nói thì quá mức trong hiếu Ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhìn chăm chăm vào cấm trí kia, bắt đầu tính toán. Cấm trí nơi này cực kỳ phức tạp, hiển nhiên là nhằm ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Vương Lâm đơn giản khoanh chân ngồi trên mặt đất. Vẻ thôi diễn cấm trí trong mắt không ngừng lói lên Tay phải hắn vỗ túi chứ vật Lập tức xuất hiện một chiếc la bàn Hắn ngồi đây đã được ba ngày Trong ba ngày này trong mắt vương lâm dần hiện lên tơ máu Vô số biến hóa của tâm trí lần lượt lói lên trong đầu hắn Tìm kiếm phương pháp phá giải chính xác nhất Đến ngày thứ tư Hai mắt vương lâm đã tràn đầy tơ máu Hắn đứng lên bước tới một bước Không chút do dự tiến vào trong phạm vi cấm chế bên ngoài đan phòng. Sau khi bước ra một bước, hắn vẫn chưa dừng lại mà lại bước thêm ba bước. Bước thứ năm trong mắt vương lâm lộ ra vẻ do dự. Trong tính toán của hắn, bước thứ năm này rất khó có thể tìm ra được đáp án chuẩn xác. Dường như bất kể chân hắn hạ xuống như thế nào thì đều là sai cả. Bước thứ năm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, sau khi trầm ngâm một lát, trên khuôn mặt dần lộ ra vẻ tươi cười. Không có bước thứ năm, thân mình hắn tiến lên, bước thứ năm đặt tại hư không trực tiếp nhảy qua, dừng lại trên mặt đất ở phía trước. Đó cũng là bước thứ sáu. Sau khi đặt chân xuống, Vương Lâm lập tức quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không có dấu động cấm chế thì mới thả phạo một hơi. Thân mình hắn thuần phục như nước chảy mây bay, không ngừng qua trái lại phải. Không lâu sau, hắn đã bước ra khỏi khu vực cấm chế, xuất hiện ở cửa vào đan phòng. Hắn đang muốn đẩy cửa đi vào thì sắc mặt lập tức đại biến. Thân mình hắn mạnh mẽ lui về phía sau. Hoàn khắc khi lui lại, cánh cửa đan phong đột nhiên mở ra từ bên trong, một đạo kiếm quang có tốc độ nhanh như tia chớp xé gió lao ra. Nhưng sau khi thấy gió Vương Lâm từ bên trong màn kiếm quang truyền ra một tiếng a rất khẽ. Ngay sau đó, kim quang kia đột nhiên tán đi, hóa thành một bóng sáng màu trắng mặc phủ Lâm Phong. Đây đúng là Chu Sập? Đang lùi ra phía sau, vương lâm thấy rõ bóng dáng chu dập thì liền ngừng lại, tay phải ấn huyết phóng xuống. Hắn trước không nói chuyện mà nhìn vào cánh cửa đan phong đã mở ra kia. Bên trong và bên ngoài cánh cửa coi như hai thế giới ngăn cách nhau, thần thức không thể xuyên qua. Điều đó cũng giải thích cho nguyên nơ, hơ, a, nơ, vương y. Sao mà Chu Dật không biết Vương Lâm tiến tới, mà Vương Lâm cũng không nhận biết được sự tồn tại của Chu Dật. Ta biết ngươi nhất định có thể đi tới nơi này. Nhìn thấy Vương Lâm trên mặt Chu Dật hiện lên vẻ cảm khái và tươi cười, mơ hồ còn có chút gì như đang hồi tưởng. Trong mắt Vương Lâm, Chu Dật đã thay đổi rất nhiều. Càng khiến cho Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc chính là trên người chu giật không ngờ lại có một chút khí tức cực kỳ giống với khí tức trên thứ không biết Pháp bảo. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So vi các bận nhá cô ô te đóng ngoạc vuông. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Quyển đi truyện.org. Quyền 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1052. Thân phận của Vân Tiên đạo Lữ Vương Lâm tham kiến Tiền Bối. Tại hạ đã không quên hứa hẹn năm đó, dù là trả giá đại giới vương mỗ cũng nhất định phải mang thi thể thanh xương tới. Gặp lại Chu Dật, đáy lòng Vương Lâm rất xúc động. Chu giật là một trong số rất ít an nhân trong đời hắn Mặc kệ tu vi vương lâm giờ đã đạt tới mức độ nào thì đối với an nhân Hắn luôn cực kỳ cung kính Chu giật nhìn vương lâm thần sắc lộ ra vẻ vui mừng Lắc đầu nói Ta và ngươi không cần xưng hô hai tiếng tiền bối Nếu không chê thì chỉ cần gọi ta một tiếng chu đại ca là được Nói tới đây ánh mắt của Chu giật đột nhiên ngưng trọng cẩn thận nhìn vương lâm thật kỹ Ai thương thế của ngươi nặng thế này sao Nguyên thần ngươi ảm đạm mơ hồ lại vì khôi phục quá chậm nên ẩm hoạn rất sâu Trong khi nói thần sắc của Chu giật lộ ra vẻ hàn lãnh Vương lâm cười khổ liền đem sự từng trước đó liên quan đến hư không tử đơn giản nói qua một chút Hắn cũng chưa nói đến bản nguyên, chỉ nói đến chu tức xác tình. Cũng không phải là vương lâm không tín nhiệm chu giật mà sự tình liên quan đến bản nguyên quá mức trọng yếu. Tư không tử. Hai mắt của chu giật hiện lên hàn quang, nhìn về phía vương lâm, ánh mắt lộ ra vẻ thân thiết. Nếu không vì đưa thanh sương đến cho ta, hắn cũng sẽ không nguy hiểm như thế. Tư không tử, người này ta nhớ kỹ. Chu giật gật gật đầu cũng không hỏi việc này nữa nhưng cũng khắc ghi cái tên Tư không tử trong lòng. Đả thương vương lâm đang đưa thanh sương đến vì mình chẳng khác nào đồng vào vảy ngực của hắn. Nếu là có cơ hội với tính cách của chu giật nhất định sẽ khiến Tư không tử trả giá thảm thống. Ngươi tới đây nhất định là vì đan dược nơi này đi. Nơi này đan dược tuy nhiều nhưng năm đó sớm đã bị vân tiên đạo lữ lấy đi tuyệt đại bộ phận. Một ít còn lại cũng chỉ có tác dụng đối với linh thể. Vì phương thức cất chứa loại đan dược này rất phức tạp, hai người vân tiên đạo lứ năm đó mới không lấy đi. Chu giật nói xong, lập tức lại hơi chuyển giọng nói. Tuy nhiên ngươi cũng đừng ngại, đan dược chữa thương cho ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập. Chu giật nói xong liền nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua cấm chế bên ngoài đan phòng. ở giữa không trung hóa thành tư ảnh hướng về phía trước ôn quyền bình tĩnh nói: hai vị tiền bối vân tiên đạo lữ, người này là bạn cũ của Chu Mỗ, có thể xuất hiện tặng chút đan dược được không? Một tiếng cười khẽ từ phương xa truyền đến, chỉ thấy hai hao đạo tử quang từ bên băng cấm chế lói lên. Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên đi ra. Mỗi bước của hai người không dài nhưng dù gì là chỉ bước ra ba bước đã đi tới bên ngoài đan phòng. Tay phải Vương Nguy vung lên cấm chế bên ngoài đan phòng lập tức biến mất coi như chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này đồng tử trong hai mắt Vương lâm co rụt lại. Trước đó Vương Mố đã đoán Vương Tiểu Hương Đệ và Kiếm Linh có chút quan hệ quả nhiên là đúng. Vương Ngui cười cười, tay phải chụp một cái vào hư không. Lại tức phía trước liền có một cái khe bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Sáu cái bình ngọc màu tím lập tức bay ra, bay tới trên lòng bàn tay của Vương Ngui. Sáu bình ngũ phẩm ngưng tiên đan đối với ngươi có lẽ có chút tác dụng. Nói xong, tay phải Vương Ngui vung lên, sáu bình đan dược lập tức bay tới phía trước Vương Lâm. Từng trận tiên khí nồng đậm từ trong sáu cái bình ngọc này truyền ra, vừa ngửi thấy các cảm giác tâm thần thoải mái. Vương Lâm ôm quyền bắt lấy sáu cái bình ngọc, sau khi thần thức đảo qua cũng đưa lập tức ăn vào mà để vào trong túi chứ vật. Nữ tử Hồ Uyên đánh giá cẩn thận Vương Lâm một lúc đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là truyền nhân của phá diệt cấm. Thanh sắc của Vương Lâm bất động. Nhìn Hồ Quyên bình tĩnh trả lời Không phải là truyền nhân chỉ là biết một ít mà thôi Ở bên cạnh, sau khi nhìn đến sáu bình tiên đan chu sật không khỏi nhíu mày Hơi trầm ngâm một chút, nhìn Vương Nguy rồi ôm huyền nói Vương Nguy tiền bối, người này không chỉ là bạn cũ của tài hạ mà còn có đại an đối với chu mố Việc năm đó Thủy Trung chu mố vẫn chưa nói trên thực tế chu mỗ bị phong ấm nơi này được hắn đến cứu nếu không như thế sợ rằng chu mỗ cũng không có ngày gặp lại tiện mối vương huy nhìn chu giật một cách thân thúy tay phải nâng lên chụp về cách he kia một cái lúc này đây từ bên trong cái he bay ra năm bình ngọc tán phát ánh sáng nhiều màu bắt lấy chúng vương huy đều ném về phía vương lâm bên trong bình này có năm viên đan dược tên là tàng thiên đan ăn vào có thể khiến cho thương tổn của nguyên thần giảm xuống mức lớn. sau khi vương lâm tiếc nhận đan dược thần thức đảo qua liền cảm nhận được tiên khí nồng đậm bên trong. nó gần như một đầu tiên tiểu vượt xa tiên đan trong sáu bình đan dược vừa rồi. sắc mặt của chu giật vẫn nhăn lại hiển nhiên là vẫn chưa hài lòng. hắn cắn răng không ôn quyền nữa mà nói. Tiền bối vừa biết chu mố là vũ chi hiếm tiên. Nói vậy hẳn là cũng biết được vũ chi tiên quân thanh xương Hai mắt vương nguy lập tức nhưng trọng. Hắn không nói gì mà từ trong cái khe lấy ra ba bình đan dược. Cũng không giới thiệu tông hiệu nữa mà trực tiếp ném cho vương lâm. Vương lâm tiếp lấy thần thức đảo qua lập tức thần sắc có chút biến hóa. Tiên khí bên trong ba bình đan dược không ngờ lại còn nồng đậm hơn trong mấy chiếc bình nhiều màu kia, hiển nhiên càng tốt hơn nữa. Vãn bối năm đó ở Vũ Chi tiên giới có ngây luyến một khối nữ thi, sử dụng tinh ngọc tháp để lưu giữ nữ thi này khiến cho thân thể không bị hủ tồn tại vĩnh hằng. Ánh mắt của Chu giật hiện lên vẻ như đang hồi tưởng, đem hết thảy những gì liên quan đến thanh xương trước đây đều nói ra sau ta mới biết được rằng nàng không phải là Đình Nhi mà là tiên quân Thanh Sương Thần sắc của Vương Nguy có chút biến hóa Chuyện xưa của Chu Dật trước đó hắn lo lắng sư hồn sẽ quỷ mất linh thể này cho nên vẫn ẩm nhẫn không hỏi Lúc này là lần đầu tiên hắn nghe được Hồ Quyên bên cạnh hắn ánh mắt lại lộ ra một tia kích động Hai người nhìn vào nhau một cái Tay phải Vương Nguy lại từ trong cái thè lấy ra hơn 10 loại bình có màu sắc khác nhau, toàn bộ đều ném về phía Vương Lâm. Nhìn chằm chằm vào Chu Dật, Vương Nguy trầm giọng nói: "Ngươi kể tiếp đi." Thần sắc Vương Lâm cổ quái, hắn hiện tại đã hiểu hàm ý của Chu Dật trong lời nói, nghĩ biện pháp thu được đan dược. "Lần cuối cùng ta mang đỉnh nhi đi Vũ Trì tiên giới, ở nơi đó" Ta gặp được Vương Lâm. Vẻ mặt hồi tưởng trong mắt Chu giật lại càng đậm. Hắn coi như hoàn toàn chìm đắm vào trong từng điểm ký ức tốt đẹp và khó quên này nào trên mặt mang theo một nụ cười khe khẽ. Theo từng câu từng chữ của hắn, sự tình của vũ chi tiên giới năm đó chậm rãi được kể ra. Vương Lâm bình tĩnh lắng nghe cũng bị kéo theo vào hồi tưởng. Vương Nguy và Hồ Uyên nhất thời bị giẫn sắt vào bên trong ký ức chân thật kia. Nhất là khi nghe đến đoạn có người muốn cướp đoạt khối thi thể của Thanh Sương, vẻ dung sang của Hồ Uyên lập tức bị một tia sát khí xâm chiếm. Còn ánh mắt của Vương Nguy lại lóe lên hàn quang, lộ ra một cỗ uy áp cường hải tràn ra xung quanh. Ta vì nàng Cam nguyện thiêu đốt hết thảy, ta tuyệt không hối hận. Chu Dật thì thào, Cho tới tận bây giờ, hắn cũng không có chút nào hối hận về những việc mình đã làm ngày đó. Nghe được Chu Giật vì bảo vệ thi thể của Thanh Sương mà thiêu đốt cả hồn phách, sau khi đạt tới vấn đỉnh thì thần trí mới thanh tỉnh lại nhưng vẫn sức khoát không hối tiếc. Ánh mắt của Hồ Uyên nhìn về phía Chu Giật mang theo cả một tia thương cảm. Nhiệt Quyên Vương Nguy Thầm Than lấy to vi và lực tuyệt của hắn, tự nhiên chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thật sự trong lời nói của Chu Dật. Theo như lời Chu Dật thì nguyên thần bên trong thân thể thanh xương, vì ngàn năm xi si đây của hắn mà tàn hồn dần thức tỉnh, đem Chu Dật đang sắp phải diệt vong cứu sống trở thành Tân Vũ chi kiếm linh. Cảnh tượng ngày nào theo miệng của Chu Dật lại hiện lên. Hai người Vương Huy và Hồ Uyên lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Vương Nguy thở dài một tiếng, hướng về Chu Dật con người ung quyền cảm khái nói: "Đại ân của Chu huynh, Vương mỗ thay mặt thanh xương xin tạ ơn trước. Trước đây có gì đắc tội mong rằng Chu huynh đừng trách." Hồ Quyên bên cạnh hắn lúc này cũng lộ ra thần sắc đau thương, nhìn về Chu Dật quý người nói: "Đại ân của Chu huynh, vợ chồng hai người chúng ta tuyệt sẽ không bao giờ quên." Thật và giả, hai người bọn họ chỉ cần liếc mắt một cách là có thể biết được Kết hợp với phán đoán trước đây, lời nói của Chu Sật lại càng không có điểm nào không hợp lý Hai người bọn họ làm sao không tin Hơn nữa, thân phận vũ chi kiếm linh của Chu Sật đã chứng minh hết thảy những điều hắn nói Nói vậy, Vương Lâm Tiểu Hương đệ hẳn là vì mang theo thi thể của Thanh Sương mà tới Vương Nguy nhìn về phía Vương Lâm trong mắt không che giấu vẻ cảm khái và tán thưởng. Hồi tưởng lại đôi chút nhận thức về Vương Lâm trước đó, hắn không ngờ tới người này lại trọng nghĩa như thế. Lúc này mọi sự tình dường như đã sáng tỏ nhưng Vương Lâm vẫn không lập tức xuất ra thân thể thanh xương mà lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn Vương Nguy và Hồ Uyên bình tĩnh hỏi. Hai vị tiền bối rốt cuộc có thân phận như thế nào? Đối với thần sắc cực kỳ cẩn thận của Vương Lâm, Vương Nguy lại càng thêm tán thưởng. Người này càng cẩn thận càng phù hợp với việc được chu giật nhờ vả. Thôi, thân phận của Vương Mỗ cũng chưa từng nói ra với ai trong vô số năm qua. ngươi và chu giật đều có đại an với ta càng là có đại an với tiên đế Thanh Lâm. Nếu còn muốn giữ bí mật thì vương mố không làm được. Vương Nguy thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía màn xương đen trung tâm của tầng thứ sáu đồng phủ tiên đế, thần sắc lộ ra một tia cảm khái. Vương mố là đệ nhất thị vệ của tiên đế thanh lâm năm đó, đồng thời cũng là đệ tử thứ hai của an sư. Vương Nguy chầm chầm mở miệng khắc Khi hắn nói ra thân phận của bản thân từ trên người hắn lập tức phóng ra một cỗ khí thế không thể hình dung nổi Trong khí thế này lại lộ ra một cấu ngạo ý mong trời lở đất Mơ hồ vương lâm dường như có thể cảm nhận được phong tư của vương nguy này ở tiên giới năm đó Ta là đệ tử thứ bảy của anh sư thuộc nhỏ cùng lớn lên với thanh sương muội muội. Hồ uyên hạ giọng nói Năm đó khi tiên giới gặp phải đại kiếp nạn sụp đổ thì hai người bọn ta ra ngoài làm việc, may mắn thoát khỏi một kiếp. Sau đó chúng ta biết được An Sư vẫn chưa bỏ mình mà bị trọng thương, đang ẩm ngớp bế quan. Hai người chúng ta đã đi tìm qua vô số động phủ, cuối cùng xác định An Sư ở trong yêu linh chi địa này. Tâm thần của Vương Lâm chấn động, rơi vào trầm mặc. Hồ Quyên liếc nhìn Vương Lâm một cái. Nâng tay vung về phía cấm chế bên cạnh, lập tức cấm chế này nổi lên biến hóa, so với cấm chế nguyên bản thì uy lực lại cường đại hơn nữa. Ngươi hẳn đã nhìn ra cấm chế bên ngoài đan phòng này đã khác, lấy tô vi về cấm chế của ngươi thì tất nhiên cũng đoán ra sau khi tiên đế động phủ này được an sư mở ra kiến trúc và toàn bộ cấm chế bên trong đều là do một mình ta vì an sư mà bố trí. Như thế sau khi cho thêm cấm chế gia nhập vào mới có thể khiến chúng hoàn mỹ xung hợp cùng một chỗ Thanh âm của Hồ uyên không lớn nhưng cũng đã rơi hết vào tai Vương Lâm Vương Lâm hít sâu một hơi cười khổ nói Hóa ra là người ta còn tưởng rằng là Vương Nguy tiện bối Vương Nguy lắc đầu cười nói Cấm chí thuật của ta cũng không thể mặn nàng được Nếu không năm đó cùng nàng đánh cuộc cũng đã không thua rồi Vương lâm vỗ túi chứ vật Đang đỉnh xuất ra tiên ngọc tháp Thì đúng lúc này thần sắc của Vương Nguy đột nhiên biến đổi Quay ngoắt đầu nhìn về phía xa xa Một tiếng cười bén nhọn đột nhiên quanh quẩn khắp tầng thứ sáu này Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được So di các bận nhá cu te đóng ngoạc vui Tiên nhịp tác giả Nghĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1053 Tư không tử đổ mồ hôi lạnh Nháy mắt khi tiếng cười lạnh bén nhọn này vang lên Vương Lâm nhìn về phía xa một người sống như đang đạp trên tư không nhanh chóng lao về phía nơi này. bối la ánh mắt vương lâm chợt lóe lên đệ tử của thanh lâm được lắm không ngờ sùng cấm chí đem bản yêu vây khốn sau mấy bước bối la đã tới gần liếc mắt cách đã thấy vương lâm ở trong đám người này thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc không ngờ ngươi cũng có thể đi đến nơi này. Hai mắt bối la bắn ra quang mang cổ quái. Hàn mang trong mắt vương nguy lóe lên, hử lạnh một tiếng bước tới, tay phải bấn quyết chỉ về phía trước. Lập tức có một màn mưa bỗng nhiên biến ảo ra, lao thẳng về phía bối la. Thân mình hồ quyên lại bước vào cấm chế bên cạnh, làm sách đầu ngón tay, nhanh chóng dùng máu vẽ ra một phù văn cổ quái ở trong hư không. Một loạt phù văn này vừa xuất hiện liền lập tức tản mát ra từng trận quang. Đúng lúc này, hết thảy cấm chế trong tầng thứ sáu tiên phủ này giống như sống lại, không ngờ toàn bộ đồng thời bắt đầu lói lên. Dường như tất cả đều tản mát ra quang từ mọi phương hướng nhanh chóng bay lên, lao thẳng về phía bối la đang bước tới giữa không trung. Một màn quan từ trong toàn bộ cấm chế lóe xa đầy trời theo cái chỉ tay của hồ biên nhất tề ngưng tụ lại Hai tay của cổ yêu bối la đẩy mạnh về phía trước Một cổ yêu khí sông thiên từ trong cơ thể cào thét lao ra, hình thành một cơn lốt xoáy Bản yêu không muốn đánh đấu với hai người các ngươi Hai người các ngươi không phải là muốn cứu thanh lâm sao bản yêu lại đang muốn tìm tên cổ ma tháp xà kia. tuy nói chúng ta bất đồng nhưng cũng có thể hợp tác được. sợ là với lực lượng của hai người các ngươi thì không thể mở ra phong ấn của cổ ma tháp xà được. nếu là có thêm bản yêu thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Bối la ở bên trong lúc xoáy, mặc cho lúc xoáy gào thép bên ngoài thân thể thăng âm hắn truyền ra giống như vạn vẹo, rừng trong tai dường như có thể khiến cho thân thể người nghe chấn động. Vương lâm vốn đang bị thương, lúc này sắc mặt tái nhợt. Hắn không chút do dự lập tức xuất ra mấy viên đan dược ăn vào, không dịp dục Hắn nhìn chầm chầm vào không trung, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đề nghị của bản yêu như thế nào? Nếu chúng ta tiếp tục đấu đá thì các ngươi không thể cứu tiên đế ra được, bản yêu cũng không giết được cổ ma thấp xà, cuối cùng chỉ có lợi cho hắn mà thôi. Thanh âm bối la tạo ra cảm giác đầy yêu dị. Trên thực tế bối la làm thế là vì rất kiên nghị sự phối hợp của vương nguy và hồ nguyên. Hơn nữa toàn bộ cấm trí nơi này đều do hồ nguyên không chế. Trước đó, Bối La Ni hai tán thiên trì ở trong tầng thứ tư của Tiên phủ Đắc Vân Tiên Đạo Lữ. Hai bên đã trải qua một trường ác đấu, cuối cùng không ai giết được ai. Nhưng vì có sự tồn tại của Hồ Uyên nên khiến cho Bối La bị cấm chế vây khốn mất mấy tháng. Lần này hắn tiến đến không phải là đánh nhau tiếp mà là để hợp tác. Ánh mắt Hồ Uyên chợt lóe lên, nhìn về phía Vương Nguy. Vương Huy nhìn chằm chằm Bối La một lúc lâu, rồi hàn quang trong mắt dần tiêu tan, tay phải vung lên, lập tức màn nước biến mất. Hắn bình đảm nói: "Có thể." Đáy lòng Bối La cũng thở phào một hơi, thân mình nhoáng lên rừng ở trên mặt đất nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định đối với Vân Tiên đạo lữ. Ánh mắt Bối La đảo qua rừng trên người Vương Lâm rồi cười nói: "Vương lão đệ, không ngờ tu vi của lão đệ lại đề cao hơn không ít. chỉ có điều thương thế như thế nếu không nhanh chóng chữa thương thì sự phát triển tu vi ngày sau chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. bản yêu dù sao cũng là nhờ ngươi nên mới có thể tiến vào nơi này. nếu không có ngươi chỉ sợ cũng không có ai để bản yêu tới nơi này. Ta mặc dù không có đan rượt chữa thương nhưng thương thí của ngươi sợ rằng là do người Tây nên Hãy nói ra kẻ làm ngươi bị thương bản yêu sẽ làm thịt hắn coi như để báo ăn cho ngươi Thần sắc vương lâm lạnh như băng Lấy tâm trí của hắn làm sao không hiểu được ý tứ thăm dò và gây chia rẽ trong lời nói của bối la này Hiển nhiên là hắn vì Vương Lâm có thể đến được nơi này thì rất kinh ngạc, lại ẳng không biết quan hệ giữa Vương Lâm và Vân Tiên Đạo nữ. Nghe vậy, khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia mỉm cười, ôn quyền nói. Như thế liền đa tạ cổ yêu đại nhân trước. Còn kẻ thương tổn ta thì nếu là gặp mặt, Vương Mố tự nhiên sẽ vạch mặt ra. Đến lúc đó, cổ yêu đại nhân cũng đừng nuốt lời là được. Ánh mắt bối la chợt lói lên cười há hả Cũng không nhắc lại chuyện này nữa Tự nhiên lúc này cũng không thuận lợi để đưa thi thể thanh sương ra Tay phải vương nguy đưa vào trong ngực Lấy ra một viên đan dược được bọc trong thanh sắc Ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối Rồi đưa cho vương lâm Đây là thanh đan mà năm đó ta được ăn sư đưa tặng Không quản ngươi tu tiên lực hay nguyên lực Chỉ cần là linh khí của thiên địa thì sau khi ăn đan dược này vào toàn bộ thương thế đều nháy mắt khôi phục. Đan dược này ta cũng còn lại không nhiều. Ngươi có thể lựa chọn ăn vào bây giờ hoặc lưu lại dùng trong cơn nguy hiểm sau này. Trong khi nói, vương nguy lạnh lùng liếc mắt nhìn bối la một cái. Đan dược này hắn đâu chỉ là không nhiều lăm mà thực ra chỉ có ba viên. Một viên ở trong tay hồ quyên Hai viên hắn bảo quản. nháy mắt khi nhìn thấy viên đan được màu xanh này Trong mắt bối la hiện lên vẻ am lam Đối với thanh đan này hắn thật sự rất rõ ràng Năm đó hắn cùng với cổ ma đánh lén thanh sương Với thương thế dược dị của thanh sương Ăn đan dược này vào cũng không có nhiều tác dụng Nhưng vẫn có một chút Do đó liền tạo ra một sự phản kháng rất lớn Cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu dẫn tới thất bại Hắn có thể đưa tặng loại đan dược này Chứng tỏ quan hệ giữa hai người bọn hắn và Vương Lâm rất tốt Càng chứng tỏ hai người phân tiên đạo lữ vẫn còn có thêm nữa Tuy không biết thật giả nhưng nếu thực sự đánh nhau thì cũng rất phiền toái Ánh mắt bối la từ đan dược kia thu hồi lại Cầm lấy đan dược Vương Lâm cũng không lập tức ăn vào mà cho vào trong túi chứ vật Dưới sự dẫn đường của Hồ Nguyên Mọi người đi thẳng vào màn sương đen ở trung tâm tầng thứ 6 Chu sật Thủy Trung vẫn luôn phiêu phù bên cạnh Vương Lâm Lúc này là lúc hắn suy yếu nhất Rất cần có người thủ hộ Chu sật tự nhiên là người đó Rất nhanh đã tới gần màn sương đen ở trung tâm Bối la nhìn chầm chầm vào màn xương này ánh mắt lộ ra vẻ oán hận. Nếu không phải năm đó hắn thất bại thì căn bản không có khả năng để cổ ma tháp già đoạt được tiên cơ. Tuy nhiên như vậy cũng không phải không có chỗ tốt. Thanh xương kia không phải dễ dàng đối phó như thế. Tháp già sợ là đến hôm nay vẫn chưa thành công nếu không tất nhiên đã sớm rời đi. Bước vào cung điện bên trong màn sương đen, Vương Lâm lập tức nhìn thấy một tấm bia đá ở trên mặt đất. Tấm bia đá này cao chừng hai trượng, trên đó không có chữ nào mà chỉ có duy nhất một chữ ấn. Ba tầng sau là tẩm cung để an sư bế quan. Lúc này không biết bên trong có biến hóa gì khác không. Vì thế để hành động có hiệu quả thì tốt nhất vẫn cứ chờ thêm một số người đến nữa. Vương Lâm, ngươi trước chữa thương đi. Như thế thì ba tầng cuối cùng cũng có lực tự bảo vệ mình. Vương Nguy nhìn bối la ở xa xa, bình tĩnh nói. Ánh mắt Vương Lâm nhíu lại có chút nhìn không thấu hai người vân tiên đạo lứ này. Ở trong này không ngờ còn không vội vã tiến vào mà còn phải đợi những người khác cùng tiến đến còn có cổ yêu bối la không ngờ cũng không thèm hỏi lại coi như có cùng ý tưởng đừng suy nghĩ nhiều như thế hãy an tâm chữa thương đi hai người bọn họ làm việc luôn giục gì điều này ta đã sớm quen rồi nhưng họ cũng sẽ không hại ngươi đâu ở bên người vương lâm chu sạch lấy một phương thức đặc thù của kiếm linh truyền âm nói Vương Lâm khuỵu đầu, trong mắt lóe lên một cái rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn không ăn viên đan dược màu xanh kia mà xuất ra những thứ khác. Sau khi nhìn kỹ, lần lượt nuốt vào, nhắm mắt lại. Tuy hắn chữa thương nhưng thần thức vẫn không phong bế. Mặc dù như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chữa thương nhưng ở trong này nhất thiết phải cần như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã 7 ngày trôi qua Trong 7 ngày này, Vương Nguy và Hồ Quyên cũng đã sớm khoanh chân ngồi xuống Còn bối la cũng đồng dạng như thế Vương Lâm thở ra một ngụm chọc khí thật sâu Thương thế trong cơ thể đã hồi phục một chút, nhưng vẫn lưu lại ẩm hoạn Cũng may dược vật cũng đủ, Vương Lâm lại xuất ra thêm một ít nuốt vào Chỉ là thần thức của hắn Thủy chung vẫn tràn ngập tập trung vào lối vào. Hắn đang đợi vư không tử tiến tới. Trong suy nghĩ của Vương Lâm, ba người vư không tử hẳn phải là những người đầu tiên đến được đại điện ở trong tầng thứ sáu này. Thời gian trong đại điện như trôi qua vĩnh hằng làm cho người ta vô tình quên mất. Thương thế Vương Lâm nhờ ăn vào rất nhiều đan dược đã dần dần hồi phục. Một ngày kia... Là ngày thứ 27 từ lúc mọi người bắt đầu chờ đợi Ước chừng vào chính ngọ Thủy Trung vẫn đang ngồi đó Vương Nguy và Hồ Quyên gần như đồng thời mở hai mắt ra nhìn về phía lối vào Cổ yêu bối la lại còn nhanh hơn hai người này một bước Ánh mắt đã nhìn xa. Trong thần thức của Vương Lâm truyền đến giao động Mở mắt ra ánh mắt bắn ra quang mang kỳ dị nhìn về phía cửa vào Nơi lối vào đại điện có một người chậm rãi đi vào. Đây là một nữ tử có vô số bông tuyết vần quanh thân thể nàng. Những bông tuyết này không chỉ bay múa mà từ xa nhìn lại còn thấy rất sực rõ. Là nàng. Vương Lâm thu hồi ánh mắt. Người đầu tiên đi vào đại điện tầng thứ sáu này không phải là một người nào trong ba người hư không tử mà là phẫn ý nữ tử côn hư thánh nữ có thực lực thần bí kia. Thần sắc của nàng bình tĩnh, sau khi bước vào đại điện thì đôi mắt đảo qua, hơi dừng lại trên người vương lâm một chút rồi không nói gì khoanh chân ngồi ở một góc. Nửa nén hương sau khi nữ tử này ngồi xuống thần thức vương lâm lại truyền tới giao động. Hắn nhìn về phía cửa vào Chỉ thấy trong đại điện rõ ràng xuất hiện ba bóng người Tư không tử thôn cô Mỹ Phụ và người áo đen kia Nháy mắt khi ba người bước vào trong đại điện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người Tên tư không tử liếc mắt liền thấy được Vương Lâm Sát khi ngây thiên tử trong hai mắt điên cuồng lóe lên Khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy Vương Lâm Vương Lâm cũng nhìn tới Tư Không Tử. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lộ ra, bình tĩnh mở miệng nói: "Cổ yêu đại nhân, hắn chính là người đã thương ta." Nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm vang lên, hai người Vương Nguy và Hồ Uyên cũng nhìn chằm chằm về phía Tư Không Tử, còn Cổ Yêu bối la lại như cười như không cũng nhìn về phía đó sát khí trong hai mắt của chu giật chợt lói lên thanh sắc bất động bước tới phía trước vài bước thu hẹp khoảng cách với tư không tử chỉ cần cho hắn một cơ hội hắn sẽ lập tức ra tay lấy bất diệt linh giác vừa mới tu thành phát huy ra thực lực khủng bố vì vương lâm xả giận một cảnh tượng bất thình linh này khiến cho tư không tử hít sâu một hơi khí lạnh mồ hôi lạnh từ trên chắn lập tức xịn ra Trái tim vốn bình tĩnh nháy mắt cũng đã đập nhanh lên. Hắn không thể ngờ tới chỉ không gặp có mấy tháng mà tên vương lâm này không biết sử dụng phương pháp gì mà khiến cho những người trước mặt này vì hắn xuất thủ. Ba người vân tiên đạo lữ và người cổ quái có cách đầu bóng lưỡng kia tạo cho hắn có cảm giác dù là lúc thực lực còn ở đỉnh thì cũng phải cẩn thận huống chi lúc này thương thế hắn chưa lành, nguyên thần tổn thất mất một nửa, tu vi từ đại viên mãn rơi xuống toái biết trung kỳ. Thân mình hắn không dám có hành động gì, lại càng không dám lui về phía sau. Lúc này đây, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều tập trung hết về phía hắn, chỉ cần hắn có một hành động sẽ gặp phải một kích nôi đình của mọi người. Lão Phu là tu chân liên minh trưởng lão hư không tử của liên minh tinh vực, sư đệ của đại trưởng lão trọng huyền tử. Các vị đảo hữu như thế này là có ý gì? tư không tử mạnh mẽ từ chấn đỉnh thậm chí không tiếc đưa ra sanh phận tu chân liên minh mà hắn hiếm khi phải nhắc tới dạo này ta bận quá nên không bót thường xuyên được so di cắt bận nhá tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm Liên minh bí ẩn, chương 1054, bức át hư không tử, tu chân liên minh, vương nguy lãnh đạm nhìn hư không tử, lắc đầu nói, thân phận rất cao, hồ quyên cười khẽ tùy ý liếc nhìn hư không tử một cái. Đối với tu chân liên minh, hai vợ chồng nàng thật sự chưa bao giờ để vào mắt. Không phải là do tu vi của trọng huyền tử không cao, cũng không phải thực lực của tu chân liên minh yếu kém mà là ở thân phận của hai người bọn hắn đều là đáng để kêu ngạo. Nhất là vương nguy tính cách bất khuất thì dù là tiên giới năm đó đều được người người biết đến. Chẳng qua hiện tại biến cố đã trải qua vô số năm tính cách của vương nguy cũng áp chế thật sâu, không dễ dàng hiện lộ ra. Nhưng tính cách bá đạo cũng không phải năm tháng có thể ma diệt. Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên là đệ tử của đệ nhất cường giả tiên đế Thanh Lâm. Dù là khi còn tiên giới, uy danh hai người cũng đã rất hiển hách. Khi hai người bọn họ thành danh thì tu chân liên minh cũng chưa xuất hiện, chẳng qua chỉ là một đám luyện khí sĩ của hạ giới mà thôi. Thậm chí cổ yêu bối la cũng nhếch miệng cười trong mắt lộ ra vẻ trào phúng. Bản thân hắn là cổ yêu đối với tổ chức mới quật khởi tu chân liên minh tự nhiên cũng có chút mỉa mai. Khi hắn thành danh ở giới ngoại thì giới nội này vẫn là thiên hạ của tiên giới. Hơn nữa, dù nói vô số năm qua hắn bị vây khốn tại yêu linh chi địa nhưng thông qua rất nhiều tu sĩ đi đến nơi này. Hắn cũng ít nhiều biết đến những sự tình có liên quan đến tu chân liên minh thậm chí so với hiểu biết của nhiều người thì còn tỉ mỉ hơn. Trọng huyền tử sư huynh ngươi cũng là hạng người kiêu hùng. Nghe nói người này khi tiên giới còn chưa sụp đổ thì là người nổi bật nhất bên trong đám luyện khí sĩ của hạ giới. Thừa dịp tiên giới gặp phải đại kiếp nạn toàn bộ hủy diệt thì hắn là nhóm đầu tiên liều chết nhảy vào tiên giới cùng cướp đoạt với Giang Tư Thánh Tôn Thanh Long và rất nhiều luyện khí sĩ nổi danh năm đó. Cuối cùng không biết hắn sử dụng phương pháp gì mà đạt được tuyệt đại bộ phận truyền thừa của tiên giới. Lúc đó mới có tu chân liên minh. Người như hắn bối la ta cũng rất bội phục. Chỉ là ngươi. Bối la lắc lắc đầu, vẻ trào phúng trong mắt càng đậm. Sắc mặt của hư không tử âm trầm, ba người trước mắt này khiến đáy lòng hắn rất phấn nộ nhưng vẫn mạnh mẽ đè nén xuống, chỉ về vương lâm mở miệng nói. Ta cùng với tên tiểu bối này có tư thù, hôm nay các vị đảo hữu nếu xa mặt thì việc này tạm thời bỏ qua. Lão Phu Hương U V Quy Quy A sẽ không gây phiền toái gì có hắn ở trong động phủ này. Lúc này đây, các vị đạo hữu cũng là vì cùng nhau tiến vào tầng tiếp theo cần gì bởi vậy mà tổn thương hòa khí. Nếu vì vậy mà có ảnh hưởng tới việc đi tới thì quả thực không đáng giá. Hàng trăm ý niệm lóe lên trong đầu hư Không Tử, hắn vội vã nói nhanh. Những lời này của hắn ầm chứa tâm kế. Đầu tiên là nhún nhường Hứa không lôi thôi với vương lâm ở trong này, lại còn lý đại cuộc làm trọng, không đáng tạo ra một hồi chém xếp. Lấy thân phận và tu vi của hắn, có thể khiến hắn nói ra những lời này dĩ nhiên là cả đời này gần như là chuyện không có khả năng. Hạ y nhân bên cạnh tư không tử lặng lặng đi ra xa rồi khoanh chân ngồi xuống, hiển nhiên là biểu lộ thái độ tuyệt không tham gia vào việc này. Chỉ có thôn cô Mỹ phụ kia sắc mặt tái nhợt, đứng bên cạnh hư không tử. Vương Nguy thu hồi ánh mắt lạnh lẽo khỏi người hư không tử. Xếp tên hư không tử này tuy không khó nhưng vẫn sẽ có phiền toái. Dù sao người này cũng là tu sĩ toái niết, tuy bị trọng thương nhưng nếu hắn là sư đệ của trọng huyền tư tất nhiên cũng có một số pháp bảo và thần thông bảo mệnh trước mắt hãy lấy việc nghĩ cách để cứu viện sư phụ làm trọng vì vương lâm mà giết người này thì cũng không cần nhất thời nóng nảy mắt thấy chuyện này tựa hồ sẽ lặng lẽ trôi qua đáy lòng tư không tử cũng thầm thở phào một hơi nhưng đúng lúc này vương lâm lại đứng lên khoan khắc khi hắn đứng dậy đồng tử trong hai mắt của tư không tử lập tức co rút lại nhìn tròng trọc vào vương lâm Nháy mắt khi hắn nhìn về phía vương lâm chu giật ở bên cạnh vương lâm lập tức toàn thân tuôn ra hàn mang cả người giống như một thanh lời kiếm suốt vỏ, nhất thời lịnh hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng về phía tư không tử. Khoảnh khắc khi chu giật lao ra, vương lâm lại bước tới một bước, tay phải bấm quyết, trong hai mắt liền xuất hiện hai ngọn lửa, phừng phừng thiêu đốt từ tay phải theo thân mình vương lâm lao lên lập tức hóa thành một con chu tước hỏa diễm. con chu tước này kêu lên một tiếng, vỗ cánh lên gần như cùng với kiếm quang của tu sật đồng thời nhắm về phía hư không tử. các ngươi muốn chết? sát khí hiện lên trong mắt của hư không tử, tay phải hắn vung lên lập tức có một cơn luốc xoáy màu vàng đất chống sống xuất hiện quét mạnh về phía trước. Vương Nguy vốn không muốn ra tay Nhưng chứng kiến Vương Lâm và Chu Giật đột nhiên lao lên Thì nếu hắn không xuất thủ Vương Lâm và Chu Giật dĩ nhiên có thể sẽ gặp nguy hiểm Chu Giật không thể chết được Vương Lâm cũng mang thi thể thanh xương tới cũng không thể chết Trong khi thầm than tay phải Vương Nguy chỉ về phía trước Lập tức có một màn nước màu lam đột nhiên xuất hiện Phát ra quang mang nhiều màu đột nhiên lao thẳng tới phía trước Tốc độ này quá nhanh cơ hồ nháy mắt đã tới phía trước cơn lốc xoáy màu vàng đất của hư không tử Phong Vương Nguy bình tĩnh mở miệng nói Nháy mắt khi hắn thốt ra lời này Màn nước nhiều màu liền hóa thành một mảnh hơi nước Tràn ngập xung quanh bốn phía cơn lốc xoáy màu vàng kia Nó vừa tản ra lập tức co lại Trong tiếng bang bang đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong cơn lốc xoáy màu vàng này lập tức lúc xoáy giường như yên lặng đình chỉ xoay tròn ầm một tiếng hóa thành vô số đất cát quét ngang về bốn phía một phen tâm kế hoán binh của Tư Không Tử đã vì Vương Lâm ra tay trước mà thất bại ngay trong gang tấc đối với sự táo bạo và tâm cơ của Vương Lâm Tư Không Tử không khỏi có chút kinh hãi hành vi quyết đoán như thế Tư Không Tử tự vẫn bản thân ở tuổi của Vương Lâm Hắn cũng tuyệt không thể làm được. Dù là đám hậu bối mà hắn biết thì cũng hiếm thấy nhân vật nào được như thế. Con lúc xoáy màu vàng tan nát khiến cho con chu tước so thần thông của vương lâm biến thành trực tiếp xuyên qua đám đất cát kia, lao tới phía trước. Khoảnh khắc, hỏa riêng dâm lên ngập trời, hình thành sóng nhiệt khôn cùng tản ra bốn phía, ở thẳng tới hư không tử. Công kích của Vương Lâm trừ khi xuất ra thiết kiếm kia nếu không thư không tử vẫn không thèm để vào mắt. Điều hắn bận tâm cơ, hơn y, nơ, nơ, hơn là Vương Nguy, hồ Quyên và Bối La. Lúc này đối mặt với công kích của Vương Lâm, tư không tử vỗ túi chứ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ màu đen, dưới cái vung tay của hắn liền tràn ra một mảnh bụi màu tím. Bụi này vừa xuất hiện liền hóa thành một mảnh sống như bùn Lại có từng trận mùi hôi thối bốc lên Hướng về phía vương lâm và chu giật Bao phủ lấy hai người Bối la nhích miệng cười thân mình nhanh chóng bước tới phía trước Nhất thời thân mình hắn đã xuất hiện ở giữa vũng bùn này Hung hăng hút mạnh một cái Lập tức trong đại điện vang lên âm thanh gào xít Chỉ thấy vũng bùn này như bị trưng Toàn bộ bị hút vào trong tay áo của bối la Ánh mắt hắn lộ ra quang mang tham lam Liếm liếm môi Lập tức nhoáng lên tiến thêm về phía trước Tới bên người hư không tử Tay phải hung hăng chụp một cách về phía trước Sắc mặt của hư không tử đại biến thân mình không chút do dự lui nhanh về phía sau Hai tay bấm quyết liên tục điểm về phía trước Âm thanh ầm ầm vang khắp đại điện Lúc này con chu tước so thần thông của vương lâm biến thành cũng nháy mắt đã tới gần Mang theo hơi nóng cực cao từ một bên phóng tới Tư không tử nổi sận gầm lên Nguyên thần trong cơ thể bỗng nhiên từ trong cơ thể biến Ảng ra tràn ngập bên ngoài thân thể Khoảnh khắc con chu tước của vương lâm tới gần Tay phải của tư không tử điểm ra Lấy tô vi cường đại của hắn Một chỉ này lập tức khiến con chu tước tứ phân ngũ liệt hóa thành vô số hỏa diễm tản ra bốn phía thân mình của Tư Không Tử vẫn chưa chút đình chỉ hướng về phía xa lao ra cố gắng kéo dài khoảng cách với Bối La nhưng tốc độ của Bối La còn nhanh hơn đuổi theo sát Tư Không Tử ở trong đại điện âm thanh bang bang cũng không ngừng vang lên mỗi lần thanh âm này truyền ra, sắc mặt của Tư Không Tử lại thêm tái nhợt một chút Trong khi bối la truy hít yêu khí toàn thân của hắn ầm ầm vân xuống. Thường khi hắn đưa tay bấm quyết, liền có thần thông yêu thuật ầm ầm tràn ra Dưới thần thông trùng điệp, cơ hộ có thể khiến cho người ta cũng phải hoa cả mắt. Tư không tử căn bản không có sức mà hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, bị động chống cự càng làm cho hư không tử cảm giác đau đầu chính là con chu tức đã tan nát kia nhưng sau khi hóa thành hỏa diễm liền ngưng tụ lại lần nữa biến thành chu tức. Sau khi thành hình thì hỏa diễm lại còn nồng đậm hơn tiếp tục nhằm về phía hư không tử. Mặc cho hư không tử đang bị bối la truy kích tiêu diệt, con chu tức này như thế nào thì gần như vừa tan nát, hỏa diễm lập tức lại ngưng tụ. Dường như con chu tức này là một hồn thể bất tử Ngoài ra còn có kiếm quang của chu giật cũng không ngừng truy sát Nhưng cũng không thể dễ dàng tới gần hư không tử Mà chỉ tìm kiếm cơ hội liền lói lên Thôn cô Mỹ phủ kia nước mắt tràn ra Do dự một lúc đang định lao lên trở giúp. Chỉ là Vương Lâm bỗng nhiên nhìn về hướng nàng ánh mắt lạnh lẽo lập tức khiến nàng nhớ tới lời nói và uy lực đáng sợ của Vương Lâm trước khi đi ở tầng thứ nhất. Cước bộ của nàng lập tức dừng lại. Theo bản năng nàng tránh né ánh mắt của Vương Lâm ý niệm muốn tiến lên trợ giúp chân đầu nàng cũng liền bị dập tắt. Sắc mặt của Vư không tử càng trở nên tái nhợt. Nếu chỉ có thế cũng còn đỡ nhưng làm hư không tử càng thêm lo lắng chính là vương nguy đã đứng lên bước tới hình thành thế sáp công cùng với bối la Ngơ hồ đã tập trung hoàn toàn vào hư không tử Chư vị đạo hữu nếu không tiếp tục tham dự vào chuyện này thì chuyến hành trình tiên đế đồng phủ này Lão Phu hứa sẽ không lấy bất cứ thứ gì còn hứa sẽ giúp các ngươi phá vỡ hết thảy phong ấn bên trong tiên phủ này Từ không tử thấy vương nguy đã định ra tay liền lập tức hét lớn Hai mắt của vương nguy nhíu lại Bối la cũng hơi nheo mắt Tốc độ truy đuổi có chút chậm lại Đúng lúc này đột nhiên từ cửa vào đại điện xuất hiện giao đồng có người sắp tiến vào Thiên vận tử từ bên ngoài tiến tới Phía sau hắn lăng thiên hậu và hồ lô lão giả cũng lần lượt đi vào Chứng kiến một màn này ở trong đại điện Lăng thiên hầu ngẩn ra, chỉ có ánh mắt thiên vận tử lộ ra quang mang như đã thấu triệt, như cười như không quét về phía hư không tử. Thiên vận tử, giúp ta! Thân mình hư không tử nhoáng lên một cái, đang định lui nhanh về phía sau. Nhưng nháy mắt lúc này, tay phải vương lâm bấm quyết, lập tức con chu tước lần nữa ngưng tụ ầm ầm chuyển động, vẫn chưa ẩm, tới người hư không tử đã ầm ầm nổ tung hóa thành vô số hỏa diễm tản ra xung quanh. nháy mắt này kiếm quang do chu giật hóa thành bỗng nhiên bộc phát ra kiếm khí sát bén chưa tê u q n cơ cơ o lần nữa tràn ngập một tia khí tức pháp bảo thứ không biết lao thẳng về phía hư không tử đang bị hỏa diễm bao trùm kia. dạo này ta bận quá nên không bớt thường xuyên được. so vi các bận nhá. tiên nhị tác giả, Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1055 Sơn Văng mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn Trong khi đang đi tới, Thư Không Tử quay ngoắt người, tay phải bấm huyết Đang muốn thi triển thần thông thì vào lúc này đôi môi của thiên vận tử khẽ nhúc nhích Lập tức thần thông mà hư không tử đang sắp thi triển bỗng nhiên dừng lại Coi như bị một lực lượng vô hình đem nó cắt đứt Nháy mắt sắc mặt của hư không tử đại biến Ngay tại chốc lát này chu giật biến thành kiếm quang xé gió xuyên qua hỏa diễm bay thẳng về phía hư không tử Tốc độ này quá nhanh, lói lên đã tới trước ngực hắn một tiếng nổ âm vang lên ở bên trong đại điện. Tư Không Tử phun ra một mụn máu tươi cả người lùi lại mấy bước. Sau khi dừng trên mặt đất, lập tức chỗ hắn đặt chân chợt truyền ra tiếng răng rắc, lập tức sụp đổ hóa thành những mảnh vụn. Kiếm quang kia tiêu tan, lần nữa hóa thành bộ dáng của Chu Dật. sắc mặt của Chu Dật tái nhợt, toàn thân gần như trong suốt. Đại lượng linh khí từ trong cơ thể tiêu tan thân thể dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến thành hư vô hiển nhiên một kích khiến hư không tử bị thương này cũng khiến Chu Giật hao tổn rất lớn Trong lui về phía sau đến bên cạnh hai người Vương Nguy và Hồ uyên Chu Giật chuyện âm cho Vương Lâm nói Vương Lâm, một kiếm kia ta không giết được hắn nhưng dẫn phát thương thế trước đây của hắn khiến hắn càng thêm trọng thương Nói xong chu giật khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng hồi phục linh lực Đại không biết từ chỗ nào hắn xuất ra đan dược nuốt vào Đan dược này chuyên dành cho linh thể cũng chưa thành viên mà là một túi tròn có linh ý lưu động bao quanh Sắc mặt của tư không tử không còn chút huyết sắc nào Thương thế trong cơ thể vốn rất nghiêm trọng một đường đi tới luôn phải áp chế nó khiến không biến chuyển tồi tệ hơn nhưng dưới một kích của chu giật thì khiến thương thế bùng nổ tu vi lại rơi xuống tuy còn chưa tới toái niết sơ kỳ nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không bao lâu nữa lúc này đây kẻ có tu vi cao thâm như hắn không ngờ lần đầu tiên cảm nhận được sự rét lạnh trở nên run sẩy tư không tử lại lùi thêm vài bước u v quy quy to cơ, tay chỉ bấm quyết liên tiếp điểm lên người người mới miễn cưỡng áp chế được thương thí. Chẳng qua một phen hành động nãy cũng khiến hắn lập tức lần nữa phun ra máu tươi. Mang theo vẻ dữ tợn tàn khốc, hắn không nhìn về phía vương lâm và chu giật mà nhìn chầm chầm thẳng vào thiên vận tử. Thần sắc của thiên vận tử vẫn như thường, đối với ánh mắt của hư không tử cũng coi như không bình thản nói tư không tự đảo hữu như ngươi hiện tại thì mới khiến lão phu có gan mà tương trợ nói xong thiên vận tử nhìn về phía vương nguy và hồ uyên ôm nguyện cười nói mong rằng vân tiên đạo lữ bán cho lão phu một cách nhân tình hôm nay tất cả tư thù ăn quán hãy coi như vò qua vẫn là sớm tiến vào tầng tiếp theo thì hơn có được không thần sắc của lăng thiên hầu âm trầm Mới vừa rồi thiên vận tử âm thầm ra tay, hắn sao lại không nhìn ra được Lúc này đây hắn đứng bên cạnh tư không tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người vương lâm Còn con lão già mang hổ lô kia cũng trầm ngâm, lạnh lùng nhìn mọi người Nhưng vị trí hắn đứng cũng đã biểu lộ rằng hắn đứng về phía thiên vận tử và tư không tử Cùng lúc đó, ngồi ở xa xa một chữ cũng không nói Phấn Ý nữ tử Côn tư Thánh nữ đứng lên, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh thư không tử, Mỹ mâu đảo ba cuối cùng dừng lại trên người vương lâm, hạ giọng nói Vương đảo thấu, việc này tạm hoãn lại đi Đợi các ngươi rời khỏi nơi này, việc giữa các ngươi Côn tư chi cảnh ta sẽ không tham dự vào Ngoại trừ người áo đen kia thì cần như đám người đã rõ ràng phân thành hai bên Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hướng về phía Vương Nguy ôn quyền nói. Việc này không liên quan tới tài hạ, hết thảy mời tiền bối định đoạt. Vương Nguy đối với việc vừa rồi Vương Lâm ra tay trước tuy có chút không hài lòng nhưng lúc này thấy Vương Lâm rất biết chừng mực thì gật gật đầu ánh mắt sừng trên đám người thiên vật tử, bình tĩnh nói. Được, hết thảy tư thủ ăn oán hãy tạm không đề cập đến ba tầng sau cùng này nơi nào cũng chứa đầy nguy hiểm các vị đạo hữu hãy đừng tu thủ lát nữa chuyện tống tiến vào sẽ gặp nhau ở trung tâm tầng thứ 7. chờ cho vương nguy nói xong đám người thiên vận tử mỉm cười gật đầu hồ uyên đứng dậy đi tới hòn đá trước mặt nàng nàng đặt tay lên nhẹ nhàng nhấn xuống một cái Hòn đá này lập tức phát ra quang mang lóng lánh, mặt đất truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm, phản phất như bị lay động cho chấn động vậy. Trong thời gian ngắn, mặt đất của đại điện này bỗng xuất hiện một cái the rất lớn, lộ ra bên dưới như một tinh không rực rỡ. Mọi người nơi này lập tức nhảy vào bên trong, lần lượt tiêu biến. Còn chu giật thì được vương nguy mang theo bước về phía trước. Tiến vào trong truyền tống tận trong tinh không Tầm thứ 7 của tiên phủ này hoàn toàn khác sáu tầng trước Nơi này không có kiến trúc lầu cắt mà là một mảnh tràn ngập biển lửa như tự thành một thế giới xiên. Bên trong không gian không lớn này chính giữa là một ngọn núi lửa đang phun trào Đại lượng xương đen tràn ngập khắp bốn phía còn có âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên Thỉnh thoảng lại có một ngọn lửa nồng đậm từ trong ngọn núi lửa phun ra, từ không trung rơi xuống như mưa. Mặt đất cũng như da nước nẻ, bị phân cách thành vô số mảnh nhỏ, phiêu phù bên trên phiến nham tương. Từng trận hắc khí tê, hơn o, nơ, hơ, thoảng lại theo nham tương bốc lên, phát ra nhiệt độ cực cao. Mọi người bị truyền tống tới nơi này liền lập tức tự phân khai, dừng ở những vị trí khác nhau. Thân mình vương lâm lóe ra, xuất hiện ở nơi này. Nháy mắt khi nhìn rõ xung quanh chân mày hắn lập tức nhíu lại. Không đúng. Nơi này và giới thiệu về tầng thứ bảy trong địa đầu ngọc sản thì hoàn toàn khác nhau. Căn bản không có điểm nào tương tự. Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ âm trầm, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở trên mặt đất ngoài hơn trăm trường. Hồ uyên kinh ngạc nhìn bốn phía trong mắt đồng dạng cũng có vẻ nghi hoặc. Khi Vương Lâm nhìn hướng về phía nàng cũng là lúc nàng nhìn lại Nàng đã sớm đoán có lẽ Vương Lâm đã có cơ duyên nào đó Đối với tiên phụ này rất hiểu biết Lúc này nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Vương Lâm Trên mặt nàng cũng hiện lên vẻ cười khổ, lắc lắc đầu Vương Lâm thu hồi ánh mắt Nhìn thần sắc của Hồ Uyên không giống như đang giả bộ, hiển nhiên đối với biến hóa nơi này, nàng cũng rất mờ mịt. Nơi đây là một mảnh bằng phẳng, chỉ có một ngọn núi lửa mà thôi. Như vậy thì nhập khẩu tiến vào tầm thứ 8 nhất định là ở bên trong ngọn núi lửa này. Thanh âm của Hồ Uyên vang lên, rơi vào trong tai của mỗi một người nơi này. Tư không tử đang ở xa xa, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả dưới ánh lửa chiếu soi nơi này mà vẫn như cũ, không có nửa điểm hồng thuần. Tay phải hắn đỡ ở ngực, từng trận đau nhức thỉnh thoảng lại truyền đến. Ngoài ra trên miệng vết thương lại có một loại kiếm khí dược trì, thủy chung khiến cho miệng vết thương không thể hoàn toàn khép lại. Thiên vận tử, Vương Lâm còn có kiếm linh kia, mối thù này lão phu nhớ kỹ, nếu không báo đáp gấp chục gấp trăm lần. Lão phu tuyệt không cam lòng. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn về bốn phía. Phốn khiếp, ngay cả tiên phủ này cũng gây khó dễ cho lão phu. Nơi đây không ngờ lại tràn đầy hỏa nguyên lực, sợ rằng sẽ thuận lợi cho tiểu tạp chủng kia. Nội tâm tư không tự gào thét, mãi sau mới khôi phục lại, nhưng lập tức tâm thần chấn động, một đầu mồ hôi lạnh ồ ra. Tu Vi rơi xuống không ngờ cũng khiến tâm cảnh của ta có biến hóa, sao lại dễ dàng tức giận như thế. Tư không tử thở sâu, áp chế nỗi bực bội trong lòng, cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại. Vương Huy tiến về phía trước một bước đi tới bên cạnh Hồ Quyên. Hai người hóa thành hai đảo Trường Hồng, là người đầu tiến bay thẳng về phía ngọn núi đửa ở trước mặt. Lúc này đám người thiên phận tử cũng đều đồng thân đi hướng ngọn núi lửa kia Khôn cô Mỹ Phụ, hồ lô lão già và người áo đen đồng thời bay lên Tư không tử lạnh lùng nhìn về phía vương lâm đồng dạng bay đi Vương lâm không nhanh không chậm tiến bước về trước đặt lên tư không chậm rãi đi tới Hắn tử biết tu vi không thể so với nhưng lão quái đi trước tự nhiên sẽ không sung phong đi đầu Nên chậm rãi mà đi Xa xa cũng có người đồng dạng chậm rãi đi tới Người này chính là Phấn Ý Nữ Tử Côn Tư Thánh Nữ Rồi Mỹ một cổ nàng nhìn về phía Vương Lâm Bước chân chậm lại như đang chờ đợi hắn Thần sắc của Vương Lâm lạnh như băng Nhìn thấy Phấn Ý Nữ Tử Dừng Chân thì từ bên cạnh vượt qua Rất nhanh tránh xa Không muốn dây dưa với người này Dần dần tiến gần tới ngọn núi lửa trước mặt Phấn ý nữ tử thấy vương lâm phòng qua thì hừ nhẹ một tiếng Cũng không thèm để ý tới nữa Thân mình hóa thành một đảo trường hồng Bay nhanh về phía ngọn núi lửa Thấy phấn ý nữ tử rời đi Hai mắt vương lâm như ló lên quan mang kỳ dị Tuy nói nơi này so với giới tiểu trên địa đầu ngọc sản Có sự khác biệt nhưng trên đường tiến tới Vương Lâm lại từ mặt đất nứt nư này nhìn thấy được một chút dấu vết còn sót lại của Tiên Ngọc. Rất hiển nhiên, vô số năm trước nơi này đúng là tầng thứ bảy của Tiên Phủ. Chỉ là vì xuất hiện một biến cố nào đó không ngờ mà khiến cho nơi này hóa thành một đống hoang tàn trong biển lửa. Nhìn ngọn núi lửa cao ngất trong mây kia, Vương Lâm nhắm hai mắt lại thần thức đàn ra. Một lúc sau hắn mở to hai mắt càng thêm xác định với phán đoán của mình. Ngọn núi lửa này tuyệt đối không phải tự nhiên xuất hiện mà là bị người ta dùng thần bông chuyển tới, sau đó đặt ở nơi này. Càng tới gần ý niệm này càng được chứng thực. Tại chân ngọn núi lửa này, vương lâm rõ ràng nhìn ra đá và kết cấu của mặt đất nơi này hoàn toàn khác biệt. Như vậy thì những người khác cũng đã nhìn ra sự cổ quái của ngọn núi lửa này. Vương Lâm đứng dưới chân núi, không nóng nảy đi lên mà khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt hắn ló lên nhìn về bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một cách the tràn ra nham tương bên cạnh. Nhiệt độ cực cao từ bên trong tan ra nhưng cũng không khiến cho Vương Lâm có chút gì không thích mà ngược lại càng khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thậm chí nguyên lực trong cơ thể dường như cũng như sống lại. Biến cố nơi này đối với ta mà nói cũng là có cái lời khác. Tay phải vương lâm buông xuống tiến nhập vào trong dung nhầm. Lập tức hắn cảm nhận được một cỗ hỏa nguyên lực tràn ngập, dường như vô biên vô tận. Tay phải của hắn vẫn để trong nham tương. Đối với hắn mà nói thì nhiệt độ cực cao bên trong lại rất là thoải mái. Tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, từ hành tuần hoàn trở thành một cơn lốt xoáy trong cơ thể. Cơn lốt xoáy này xoay tròn, lập tức từ trong cơ thể vương lâm truyền ra từng tận lực hút. Lấy tay phải của hắn làm cầu, hỏa nguyên lực ở trung dung nhằm lập tức vân dũng chuyển động, không ngờ theo tay phải vương lâm trầm rãi bị hút vào trong cơ thể hắn. Sáu đại thần thông của tiên đế Bạch phàm thì thần thông thứ ba ta đã học được nhưng dựa vào lời của Sư Hương Thanh Thủy nói thì ba thức sau mới chính là chỗ tinh diệu. Trong đó thức đầu tiên trong ba thức sau đó là sơn băng. Tại sát vực giới, ta từng nhìn thấy Sư Hương thi triển ra, rất giống với ngọn núi lửa bùng nổ. Vương Lâm vừa suy nghĩ vừa hấp thu hỏa nguyên lực đồng thời nhìn về phía ngọn núi lửa vô biên trước mắt. Bên phải Vương Lâm, người áo đen có ẩn tàng hắc long ấn ký cũng không tiến vào ngọn núi lửa mà khoanh chân ngồi xuống, tay trái cũng nhúng vào bên trong dung nhăn. Hắn cũng giống như Vương Lâm đang hấp thu hỏa nguyên lực ở trong nham tương này. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía vương lâm trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị và bất thiện. Hỏa chu tước Nếu là có thể cắn nuốt thêm hỏa chu tước thì viên long của ta có thể thức tỉnh lần thứ hai hay không. Trong khi đó theo vương lâm không ngừng hấp thu, lập tức có đại lượng hỏa nguyên lực như những dòng nước, lần lượt súng mánh tiến vào bên trong cơ thể hắn, vần quanh nguyên thần. Làm diễu đi nguyên thần khi mà đã thích ứng được với hỏa nguyên lực này Một loại cảm giác cực kỳ thoải mái đang xuất hiện trên tâm thần vương lâm Trước đó trong tầng thứ 6 Dù nói hắn đã ăn vào rất nhiều đan dược Thương thế cũng đã khôi phục Nhưng Thủy Trung vẫn không thể hoàn toàn hồi phục như ban đầu Lúc này đâu theo việc không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực Thương thế vương lâm lại dần hồi phục thêm nữa Tuy chỉ phong thả nhưng cũng khiến Vương Lâm nhìn thấy hy vọng. Chỉ có điều lúc này đại đa số mọi người cũng đã tiến nhập vào bên trong ngọn núi lửa. Đáy lòng Vương Lâm than thầm. Trong một tháng chữa thương ở tầng thứ 6, hắn đã từng hỏi qua Vương Nguy về phương pháp phá giải độc dược sụp tiên dục tử. Chỉ có điều, năm đó ở tiên giới... Hai người Vương Nguy và Hồ Quyên cũng rất ít khi tiếp xúc với độc sược, cũng có nghe qua độc sược sụp tiên dục tử nhưng chỉ biết đôi chút mà không được cổ thể. sau đó hy vọng tẩy bỏ độc tố trên người tư đồ nam cũng chỉ biết đặt lên trên người tiên đế thanh lâm hoặc thanh sương mà thôi. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bận nhá, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1056 Sơn băng mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn Ở lại tầng thứ 7 này khá lâu Vương lâm thở sâu Trong cơ thể nguyên lực xoay tròn đã biến thành lúc xoáy Lập tức truyền ra lực hút còn vô biên hơn nữa Trong thời gian ngắn Sau khi thông qua cánh tay Phải hấp thu đôi chút hỏa nguyên lực Vương Lâm rút tay ra Đứng dậy Lao thẳng về nhập khẩu nơi đỉnh ngọn núi lửa Nháy mắt khi Vương Lâm đứng lên Người áo đen ở xa xa kia cũng đứng dậy Từ một phương hướng khác tiến lên đỉnh núi Đối với hắc y nhân này Vương Lâm đã sớm chú ý tới Đối phương cũng sống như mình có thể hấp thu hỏa nguyên lực. Trên mi tâm người này đồng dạng có ấm ký, khiến cho vương lâm rất cảnh giác. Tốc độ của vương lâm không nhanh, giống như một cơn gió nhẹ thổi bay về phía đỉnh, dần dần tới nơi Đây có một miệng núi lửa rất lớn, từng trận khói đen dày đặc từ bên trong thoát ra tản về bốn phía tới tận chân trời. Nơi này cũng cực kỳ nóng bỏng, thậm chí nham thạch gần miệng núi lửa cũng theo thời gian mà bị ăn mòn, tuy chưa sụp đổ nhưng cũng đỏ bừng một mảnh, nhìn rất kinh mắt. Đứng trên một khiến nham thạch màu đỏ hồng bên miệng núi lửa, thần Sa vương lâm vẫn như thường. Nhiệt độ cực cao nơi này không khiến hắn có chỗ nào không thoải mái cả. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bên trong đó bị một hỏa hồng bao phủ, khói đen giống như vườn ảnh mờ ảo thỉnh thoảng lại theo miệng núi lửa bốc lên. Không chút do dự, vương lâm lại bước tới thân mình như sao băng lao thẳng vào bên trong miệng núi lửa. Dọc đường thần thức vương lâm tràn ra xung quanh, lão xuống gần như thẳng tắc Theo sự tiến nhập của hắn, khói đen lượn lờ bên trong lập tức tiêu tan. Từng trận sóng nhiệt ẩm vào mặt đồng thời thi tạt vào người vương lâm liền bị toàn bộ lông tóc hắn hấp thu, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, hóa thành một tia nguyên lực, dung nhập vào bên trong viễn xả. Hai mắt vương lâm ló lên quang mang kỳ dị, tốc độ trầm xuống càng nhanh hơn. Phía sau han, người áo đen kia đồng dạng bay xuống nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định đối với vương lâm. Hắn cũng không muốn bởi vì khoảng cách gần quá mà khiến vương lâm đồng sát khí. Đối với vương lâm qua thời gian ngắn tiếp xúc và nhìn thấy một màn kia, hắc y nhân này dĩ nhiên biết đối phương không tầm thường mà là loại người sát phạt quyết đoán tâm ngoan thủ lạc nhưng tâm cơ cũng rất thâm trầm. Ngay cả vư không tử mà vẫn liên tục chịu nhục dưới tay người này đến nỗi tu vi cũng bị rơi xuống rất nhiều. Nếu đổi lại là người khác ở vào vị trí của Vương Lâm, sợ là rất khó để làm được như hắn thành thuộc du tẩu trong rất nhiều cường giả, lại lấy thế đè địch. Lại còn dám công kích tư không tử khiến hắn trong chốc lát đã tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến sơ, sơ quy quy, a y, mơ, sự kiên kỷ của hắc y đối với Vương Lâm càng sâu nhất là khi trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng ở tầng thức nhất, lời nói cuồng ngạo và ánh mắt trước khi đi của Vương Lâm có thể bứt lui khí thế của Tư Không Tử trong ký ức của Hắc Y Nhân này vẫn còn như mới. Hơn nữa ở chỗ này, dù hắn có thể hấp thu hỏa nguyên lực nhưng so với Vương Lâm Thiên Hạ đệ nhất thiết hỏa chi linh chu tước thì vẫn không thể bằng được. Muốn thôn phệ người này rất khó. Rất khó, đáy lòng hắc y nhân này than thầm. Một phen tâm tư phức tạp của hắc y nhân kia, vương lâm tự nhiên không thể nào biết được. Lúc này tốc độ của hắn ngày càng nhanh, không ngừng hấp thu sóng nhiệt mạnh mẽ từ phía trước truyền tới nhiệt độ ẩn chứa trong sóng nhiệt kia đang ngày càng mạnh thậm chí ngay cả vách đá nham thạch xung quanh miệng núi lửa đều xuất hiện vô số khe nứt. Nhan sắc đã không phải màu đo thầm mà đã đen thui, hiển nhiên ẩn chứa hỏa độc càng nhiều. Vách đá núi lửa nơi này không phải bóng loáng mà có nơi nhô ra. Thân mình vương lâm nhoáng lên, dừng ở trên một vách đá nhô ra. Trên khối đá này có rất nhiều khe nứt, lại có màu đỏ sầm từng trận khói đen từ bên trong nổi lên bay hướng phía trên. Vương lâm đứng trên khối đá này một lúc lập tức một tảng đá lớn phía dưới khối đá này vang lên âm thanh ào ào bị bóc tách vỡ ra chìm xuống biển lửa vô tận bên dưới khi thân mình vương lâm hạ xuống hắn hút một cái thật mạnh lập tức sóng nhiệt không ngừng từ bên dưới phun lên lập tức bị hắn đương trường nuốt vào trong miệng cảnh tượng này khiến vương lâm như đang cắn nuốt biển lửa sóng nhiệt như hóa thành thực chất hình thành ngọn lửa bị vương lâm hút vào trong cơ thể thân mình vương lâm lùi lại phía sau một bước khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hồng nhuận nhưng đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển không ngừng tiêu hóa hỏa diễm lực này nửa nén hương sau vương lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên hừ lạnh một tiếng rồi lại chìm vào bên trong núi lửa Khi bóng dáng Vương Lâm rời đi không lâu, thân mình của Hắc Y Nhân sừng lại trên một khối đá nhô ra, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cắn nuốt hỏa viêm lực như thế, người này thật sự là người điên. Hỏa viêm lực là bảo ngược nhất, Hắc Y Nhân này tự vẫn chính mình cũng không dám cắn nuốt như thế, chỉ có thể mở ra một đạo mà hấp thu mà thôi. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh. Không lâu sau, hắn dần dần đi vào đáy ngọn núi này Từ xa, xuyên thấu một mảnh sóng nhiệt và sương khói Hắn đã có thể thấy được hết thảy bên dưới Dưới đáy ngọn núi lửa này toàn bộ đều là dung nham đỏ sầm Dung nham này tạo thành một biển dung nham Thỉnh thoảng lại bốc lên một đám bọt khí Bọt khí này vỡ ra Lập tức lại có một tảng sóng nhiệt từ bên trong tán phát ra tràn về phía trên Cũng có khói đen bay lên Dưới sự thúc đẩy của sóng nhiệt này cuối cùng cùng nhau phun trào Bên trên biển Nham Tương kia có một tòa cung điện được khảm vào bên trong vách đá núi lửa Bộ dáng của cung điện này hoàn toàn giống với những tòa cung điện nhập khẩu có sáu tầm trước Chỉ có điều trên đại môn của cung điện này Với máu đen như viết nên một văn tự phức tạp như dòng bay phượng múa Văn tự này hoặc nhìn như một phù văn nhưng nhìn kỹ lại không giống Xem bộ ráng nó lộ ra một cỗ điên cuồng ngấm lại trên từng mét chữ lại ngư truyền ra từng trận khí thế điên đảo thiên địa Nhịp chuyển tàn khôn Khoảnh khắc khi nhìn thấy văn tự này đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại Hắn lập tức nhìn ra văn tử này thuộc loại ngôn ngữ của bộ tộc cổ thần Cũng chính là văn tử của cổ yêu và cổ ma Ma Đây là một chữ ma Lúc này bên ngoài cung điện đám người vương nguy Hồ uyên cổ yêu bối ra và đám người thiên vận tử Tư không tử chia làm hai phương đang phiêu phù giữa không trung nhìn chầm chầm vào đại môn của đại điện Lăng thiên hầu Hổ Lô Lão Sà và thôn cô mỹ phụ đang thi triển thần thông không ngừng triển khai công kích đánh vào đại môn của đại điện. Từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, nhưng dưới sự trùng kích của sóng nhiệt thì âm thanh vang lên như bị phân cắt thành mảnh nhỏ, không thể truyền đi được xa cũng không tạo ra hồi âm. Vương Lâm tiến đến lập tức khiến hư không tử ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra sát ý nhưng cũng nhanh chóng ẩn nhẫn xuống. Thân mình nhoáng lên, Vương Lâm tới bên cạnh Vương Nguy và Hồ Quyên. Hắn nhìn chằm chằm vào đại môn của cung điện, nhíu mày lại. Lúc này Lăng Tiên Hầu gầm nhẹ, sáu Đạo Nguyên Thần kiếm biến ảo ra, lấy tốc độ cực nhanh ầm ầm đánh vào đại môn. Chữ ma trên cánh cửa lập tức kịch liệt lóe lên nhưng không chút tổn hại. Phong ấm tiến nhập tầng thứ tám này lão phu không đả khai được. Lăng thiên hầu hử lạnh một tiếng thối lui ra sau Còn thôn cô Mỹ Phụ và hồ Lô Lão già cũng lắc đầu từ bỏ Vương Nguy và hồ Quyên cũng nhíu mày Hai người cũng thử qua phong ấm này nhưng cuối cùng cũng không phá vỡ được nó Còn có phong ấm này thì không thể tiến vào trong cung điện được Vương Nguy nhìn chầm chầm vào chữ ma ở trên cánh cửa, trong lòng hắn biết rằng với tu vi của mình thì hiển nhiên không nên ra tay trước mặt những lão quái này Hắn sức khoát lui lại, khoanh chân ngồi trên một khối đá nhô ra gần đó, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp Tuy hắn đã tỏa nhưng thần thức vẫn rất cảnh giác Cách vương lâm không xa trên một khối đá thấp hơn một chút Phấn ý nữ tử đang đứng ở đó Bên ngoài thân thể nàng có vô số bông tuyết không ngừng xoay tròn Kháng cự lại nhiệt độ cực cao nơi này Bị xung nhập rất nhiều bông tuyết tràn ngập này Ngay cả nham thạch dưới chân nàng cũng dường như bị đóng băng Thời gian chậm rãi trôi qua H. y nhân phía sau vương lâm cũng đã sớm đến nơi này Cẩn cẩn thận lơ lượng một bên Nhìn chầm chầm vào cung điện Rơi vào trầm ngâm chứ, mà trên đại môn của cung điện ầm chứa một phong ấn lực khó có thể tưởng tượng nổi. Tính cả Vương Huy, Nguy, Hồ Uyên, Thiên Vận Tử và Bối La gần như liên tiếp nhau ra tay cuối cùng gần như cả hai bên đều không ngừng công kích, từng trận âm thanh ầm ầm vang lên, không ngờ phá được sự trùng kích của sóng nhiệt, khiến âm thanh vang lên tạo thành hồi âm bên trong núi lửa này, lập tức khiến cho rất nhiều tảng đá bị bóc tách ra rơi xuống. Thanh âm ầm ầm không ngừng theo những thần thông của mọi người vang lên ngày một lớn. Cuối cùng gần như hình thành một mảnh, dù là bên ngoài ngọn núi cũng có thể nghe thấy an thanh trầm muộn từ bên trong lan ra. Cuối cùng dưới một kích của bối la, liên hợp với tất cả thần thông của mọi người lập tức hóa thành một cơn gió lốc quét ngang qua, lao thẳng về phía cung điện. Chỉ nghe một âm thanh long trời lở đất vang lên toàn bộ ngọn núi lửa cũng như phải run rẩy rung nhằm phía dưới như sôi trào, phản phất như đất rung núi chuyển. chữ ma cực lớn trên đại điện kia lập tức sụp đổ. Đại môn mở ra nhưng ngay lập tức lại có kinh biến xuất hiện. Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được. So di các bận nhá. Tiên nhị Tác giảm. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Huyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1057 Biến bố tầng thứ 8 Khoảnh khắc khi chữ Ma tiêu tan đại môn mở ra Lập tức sung nhăm ở bên dưới Trở nên phiên bảo kịch liệt Từng trận âm thanh trầm muộn từ bên trong biển sung nham kia không ngờ ầm ầm dâng lên Nó giống như sóng cuộn trực tiếp trùng kích lên phía trên Cảnh tượng này phản phất như có một cỗ trùng kích không thể xung ngập vào trong ngam tương mà đẩy nó lên Khiến núi lửa bùng nổ So với vừa rồi, nhiệt độ còn nồng đậm hơn vô số lần từ bên trong sung nham điên cuồng dâng lên Nhiệt độ cực nóng này ở lên, khiến cho không ít nham thạch xung quanh vỡ vụn ra, chưa kịp bóc tách đã liền hóa thành một mảnh hắc khí theo lực trùng kích bay thẳng lên trên. Lúc này đây ở bên ngoài nếu là nhìn về phía núi lửa thì lập tức cảm nhận được một đất ầm ầm chấn động. Ngọn núi lửa dường như cũng lay động từng mảng lớn khói đen với khí thế kịch liệt hơn trước đó vô số lần điên cuồng theo miệng núi lửa phun lên. Phóng thẳng ra giữa đất trời, hình thành một cột trụ tròn không ngừng khuyết tán ra. Khói đen này bao phủ bầu trời như muốn che giấu cả không trung. Trên thực tế cũng đúng như thế, theo đại lượng khói đen không ngừng phun ra gần như chỉ trong nháy mắt cả bầu trời đã bị khói đen tràn ngập, không nhìn thấy chút ánh sáng nào xuyên qua được nữa, khiến cho mặt đất nhất thời bị bóng tối bao phủ. Chỉ có những nơi nước nghè có sung nham chảy bên trong mới tản mát ra một chút ánh sáng đỏ thầm, ngơ hồ chiếu sáng xung quanh. Trước mắt khi đại môn của cung điện kia mở ra trong núi lửa, cả người bối la la lên khoảnh khắc khi sung nham ngập trời tiến vào bên trong. Sau đó, mọi người xung quanh ngay lập tức cũng liên tiếp nhau phóng vào. Chỉ có điều tốc độ của mọi người vẫn chậm một bước. Dung nham lập trời bốc lên gần như cũng không khiến những tu sĩ đại thần thông này để ý. Nhưng khoảnh khắc khi dung nham theo bên người bọn họ bốc lên lập tức từ trong dung nham màu đỏ sầm này có một cánh tay giữ tợn bỗng nhiên vươn về phía thôn cô Mỹ phụ kia. Thôn cô Mỹ phụ này kinh hoàng đang muốn tránh né nhưng so với cánh tay kia thì thân mình nàng vẫn quá chậm, gần như nháy mắt đã bị ngọn lửa tràn tới, đương trường bị béo vào bên trong dung nham. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức khiến những tu sĩ xung quanh chấn động. Nhưng hết thảy vẫn chưa kết thúc, theo dung nham phóng lên cao, một tiếng gầm giận dữ từ bên trong dung nham vang lên. Hóa thành một mảnh bão âm âm âm quanh quẩn khiến cho nham thạch bốn phía lại sụp đổ Theo tiếng sóng dẫn này vang lên từ trong biển dung nham cuồn cuộn này lộ ra một chiếc quan tài màu đỏ Quan tài này bay ra khỏi dung nham lập tức tiếng gầm giít từ bên trong vang lên lại càng dữ dội Sắc mặt hai người Vương Nguy và Hồ Nguyên đại biến Bọn họ hiển nhiên là nhận ra quan tài này, lúc này không chút do dự cùng nhau bấm quyết rồi đánh vào nhau cùng một chỗ. Lập tức bóng sáng hai người trở nên trong suốt trong chốc lát đã vượt qua hết thầy mọi người trực tiếp tiến vào bên trong đại điện. Khoảng khắc khi hai người bọn hắn bay vào bên trong đại dơ, sư quy quy y e nơ quan tài kia vang lên một tiếng âm rồi sụp đổ. Hóa thành vô số mảnh vỡ ép ngang bốn phía đánh về trên người của mọi người Cùng lúc đó từ bên trong quan tài tan vỡ này có một lão già mặt hồng bào bước ra Hồng bào lão già này toàn thân không có chút sức sống nào mà tràn đầy một mảnh tử khí Ngay sau khi xuất hiện thân mình lão nhoáng lên lao thẳng về phía mọi người Ánh mắt Thiên Vận Tử chợt lói lên, đôi môi ních lên như đang nói cái gì đó. Đột nhiên thân mình lão già đang xông tới phải dừng lại một chút. Nương theo một khắc này, tay áo Thiên Vận Tử vung lên, lao thẳng về phía đại định. Nhưng lúc này thân mình của Hồng Bảo lão già cũng ầm ầm sụt đổ. Từ bên trong đó lập tức một tiếng ship gào vang lên. Theo tiếng gào xiếp này, một mảnh biển lửa liền tràn ngập. Biển lửa này vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành một con hỏa long không lồ, la tới về phía mọi người cắn lấy. Phấn y hàn nữ tử với những bông tuyết vần quanh kia sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng muốn rời khỏi nơi Nham Thạch đang đứng để xông vào đại điện nhưng chưa kịp tiến vào đã bị hỏa long kia cắn nuốt thân mình lập tức hóa thành một đạo tinh quang bị hỏa long đưng trường nuốt vào. Nhận thấy mọi người đều thi chuyển tốc độ cực nhanh để tiến vào trong đại điện căn bản là không có thời gian mà e xe kẻ khác. Từ khi quan tài kia xuất hiện, Vương Lâm đã rời khỏi khối Nham Thạch lao về phía đại điện. Nhưng ngay khi hắn sắp bước vào, phía trước hắn, Tư Không Tử vốn chỉ còn một bước là tiến vào đại điện bỗng nhiên quay ngoắt người lại, lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. Không đợi Tư Không Tử ra tay, con hỏa long bên dưới lập tức gào rít ánh tới. Con hỏa long này quá mức không lồ, khi há miệng ra đất liền đem cung điện kia nuốt vào trong bụng. Thân thể Vương Lâm bị một cỗ lực hút rất lớn quấn lấy. Phút chốc đã cùng với đạc điện kia bị con hỏa long nuốt vào trong người. Sau khi cắn nuốt hết thảy, con hỏa long liền chui vào bên trong dung nhăm. Trong khi vân quấy động thân mình, dung nhăm lập tức càng vân dũng kịch liệt hơn. Từng trận âm thanh ầm ầm không ngừng quanh quẩn khiến cho dung ngâm càng bốc lên cao càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nó theo miệng núi lửa phun trào. Đại lượng dung nham bị phun ra bay khắp đất trời, khi hạ xuống liền hóa thành một hỏa đoàn thiêu đốt phừng phực đại địa. Một lúc lâu sau hết thảy mới chấm dứt, ngọn núi cũng đình chỉ bùng nổ. Chỉ có vô số khói đen vẫn liên tục bốc lên. Dung nham bên trong núi lửa dần dần hạ xuống, một lần nữa trở nên yên lặng. Chỉ có đại điện kia cũng vì thế mà mất tích. Lúc này ở sâu bên dưới biển dung nhăm đại sư dơ, dơ quy, quy, y, e, n, rõ ràng đã bị hỏa long nuốt vào lại xuất hiện. Chẳng qua bên ngoài đại điện đã bị dung nhăm bao phủ, do đó mặc dù là ở bên trong đại điện cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao kia. Trong nham tương bên ngoài đại điện, bóng dáng vương lâm xuất hiện ở xa xa. Bốn phía là nham tương tản ra nhiệt độ cực nóng, chẳng những không khiến hắn bị thương ngược lại còn khiến cho thương thế trong cơ thể giảm bớt Nơi này rung nham rất dày, vương lâm đang ở bên trong lập tức cảm nhận được hỏa nguyên lực vô tân đến độ khó tin. Trên thân thể hắn có đồ đằng chu tước. Lúc này đang tản mát xa quang mang đỏ thẫm Cùng vang lên từng trận âm thanh của chu tước Thân mình hắn khoanh chân ngồi Dần dần chìm xuống Dừng lại dưới đáy dung nham kia Cách cung điện kia chừng nhìn trượng Hai tay hắn bấm quyết Lập tức có một cỗ hỏa nguyên lực nồng đậm Từ trong dung nham bị hút vào bên trong thân thể hắn Theo gấp thu toàn thân vương lâm hiện lên vẻ hồng nhuận Thời gian chậm rãi qua đi Cũng không biết đã trôi qua bao lâu Vương Lâm mở ra hai mắt Bốn phía là một mảnh yên lặng Nguyên lực vận chuyển trong cơ thể hắn Chẳng những không dừng lại mà còn tinh tiến hơn Trong lúc trầm ngâm Vương Lâm không lập tức rời đi Mà tiếp tục khoanh chân ngồi đó Cơ hội lần này đối với hắn Mà nói thì rất quý giá Sợ là rất khó có thể tìm được chỗ nào Mà nắm giữ được hỏa nguyên lực nồng đậm như nơi này Hai mắt nhắm chặt, Vương Lâm tiếp tục hấp thu hỏa nguyên lực trong hỏa xiếm. Thời gian trôi qua, dần dần theo Vương Lâm hấp thu, dung nhanh nơi này không ngừng giảm bớt. Trong quán thời gian này, Vương Lâm đã tỉnh lại ba lần. Mỗi lần đều là vì dung nhanh bốn phía kịch liệt sao động khiến núi lửa bùng nổ. Mỗi khi tỉnh lại, hắn đều cẩn thận quan sát cảnh tượng núi lửa phun trào. Đợi núi lửa bùng nổ xong, hắn lại tiếp tục đắm chìm trong hấp thu Một ngày kia, Vương Lâm lần thứ tư tỉnh lại bên trong dung nham nơi này vẫn còn vô số hỏa nguyên lực Nhưng Vương Lâm cũng không dám hấp thu thêm Theo hắn không ngừng hấp thu hỏa nguyên lực nơi này Dần dần có cảm giác như hóa thành một thể với dung nham nơi đây Sau đó Hắn mơ hồ cảm nhận được ở trong dung nham này có tồn tại một linh thể cổ quái. Nếu là hấp thu quá nhiều rất dễ dàng quấy nhiễu đến linh thể cổ quái nơi này. Dựa theo Vương Lâm phân tích, linh thể kỳ dị này hẳn là con hỏa long đã nuốt chửng hết thải kia. Trong trầm ngâm, Vương Lâm trầm rãi đứng lên ở trong dung nham nhằm hướng đại đỉnh phía trước đi tới. Nhưng chỉ đi ra mấy bước Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy bên ngoài đại môn đang có một bọt khí đang hướng về đại điện trầm rãi tới gần. Cẩn thận nhìn kỹ bọt khí này, thần sắc Vương Lâm trở nên cổ quái. Sợ phút này, tu sĩ ở bên trong bọt khí cũng đã nhìn thấy Vương Lâm. Bên trong bọt khí có hai người, chính là Phấn Y nữ tử bị hỏa long cắn nuốt và tôn cô mỹ phụ thôn cô mỹ phụ kia lúc này sư sư quy quy nơ a cư hôn mê toàn thân hiện lên vẻ hồng nhuận, xem ra đang bị vây vào giai đoạn huyền tử mở ngoạc tròn đóng ngoạc tròn. Những bông tuyết bên ngoài phấn ý nữ tử kia đã tan biến trên mi tâm có một số ấm bông tuyết phát ra từng trận thanh lương khiến cho nàng có thể sinh tồn ở bên trong bọc khí này. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Vương Lâm đang tiến đến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và kinh hãi. Nàng tuy biết rằng Vương Lâm Chu Tức đã giác tỉnh nhưng lại không nghĩ rằng ở bên Đông Dung Nham này, Vương Lâm không những không có thương tổn gì, mà còn như đang dấm lên đất bằng vậy. Khó trách những người đó đối với Tứ Thánh Tôn lại kiêng kỵ như thế. Không ngờ sau khi Chu Tức giác tỉnh, Người này lại có năng lực kháng hỏa đáng sợ như thế Phấn ý nữ tử nhìn chầm chầm vào vương lâm Nàng ở bên trong sung nham đã qua mấy tháng Thủy Trung không thể đi tới quá nhanh May mà lại tìm được thôn cô Mỹ phụ vẫn Luôn hôn mê trong cơ thể lại dược dị chứa đầy hỏa lực Với tu vi của phấn y nữ tử không thể cứu được thôn cô Mỹ phụ này bên trong dung nhâm tuy có pháp bảo hộ thân của sư tỷ đưa tặng nhưng đi lại vẫn rất xa nan. Mấy tháng qua cuối cùng nàng mới tìm được đến đại điện này, không ngờ ở đây lại gặp Vương Lâm. Nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, phấn y nữ tử trong lòng lại hồi hộp, thần sắc có chút lo lắng. Thống chế tốc độ của bọt khí nhanh hơn, lao thẳng về phía Đại đỉnh Bởi vì đột nhiên tăng tốc bọt khí kia lập tức có chút không ổn, coi như sắp sụp đổ đến nơi. Nhưng lúc này phấn ý nữ tử cũng không thể quan được nhiều như thế, chỉ mong nhanh bóng thu hẹp khoảng cách với Đại Điện kia. Thần sắc của vương lâm lạnh lùng từng bước một đi trong dung nhăm tiến về phía bọt khí của phấn ý nữ tử và thôn cô Mỹ phủ kia. Mắt thấy đã ngày càng gần, thần sắc của phấn yên nữ tử lại càng thêm lo lắng Nàng không đoán ra được tâm tư của Vương Lâm nhưng lại biết Vương Lâm và đoàn người của thôn cô Mỹ Phụ cũng có ăn oán Lúc này tiến đến sợ rằng chính là vì giết thôn cô Mỹ Phụ này Vương Lâm, tư không tử và ngươi có cửu oán nhưng hai người bọn ta cũng không có ăn oán gì với ngươi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 Chương 1058 Thiên hồn đảo Thần sắc của Vương Lâm Thủy Trung vẫn lạnh như băng Nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mời trường Tiến đến bên ngoài bọt khí chứa hai nữ tử này Hắn lạnh lùng nhìn nàng và thôn cô Mỹ Phụ đang hôn mê kia Ánh mắt của phấn ý nữ tử lộ ra vẻ hoảng sợ Dấu vết bông tuyết ở chê mi tâm không ngừng ló lên Nội tâm nàng lúc này đã cực kỳ căng thẳng trong sự yên lặng dưỡng gì trong dung nhăm này, hết thảy hành vi của đối phương, nàng đều không có thực lực mà ngăn cản. Diêu nhất để nàng dựa vào chính là dấu ấn bông tuyết trên mi tâm kia. Đây là pháp bảo phòng thân mà Đại sư Tỷ đã cấp cho nàng để phòng thân. Ngươi là Côn Vư Thanh Nữ. Vương lâm nhìn chằm chằm vào phấn ý y nữ tử, bình tĩnh truyền ra thần niệm. Thần niệm này dung hợp vào dung nhăm, hóa thành sóng gần quanh quẩn, không ngờ khiến cho bọt khí ngoài thân thể nàng dao động kịch liệt, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sắc mặt của phấn ý y nữ tử lập tức tái nhợt, cắn môi lắc lắc đầu nói, ta không phải là công thư thánh nữ, đó là đại sư tỷ của ta. Ngươi và nàng có quan hệ như thế nào? Vương Lâm chỉ về phía thôn cô Mỹ Phụ hỏi Nàng là trưởng bối của cô hư chi cảnh Phấn ý nữ tử không dám không trả lời Lúc này Vương Lâm chỉ cần đùa giỡn, đâm phá bọt khí này Thì dù nàng có phát bảo hộ thân có thể kháng cử lại dung nham nơi này Nhưng thôn cô Mỹ Phụ lập tức sẽ bị dung nham vây lập. Khiến cho trong hỏa độc tâm thân thể lại càng thêm nghiêm trọng Thậm chí có thể vì thế mà hình thần câu diệt Tư không tử có đắc tội ngươi nhưng chúng ta không có Ngươi Không đợi phấn ý nữ tử nói xong đồng tử trong hai mắt nàng lập tức co rút lại Vội vàng lui về sau vài bước Bông tuyết trên mi tâm lập tức biến ảo Lóe ra trước người nàng Chỉ thấy khi nàng đang nói chuyện Vương Lâm đã tiến một bước xuyên thấu bọc khí đứng đối diện với phấn ý nữ tử. Thu hồi pháp bảo của ngươi lại. Tiến vào trong bọc khí, Vương Lâm ngồi sổm xuống, ánh mắt sừng trên người thôn cô Mỹ phụ đá hôn mê, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Về phần phấn ý nữ tử, Vương Lâm căn bản là không coi vào mắt, dù nàng có pháp bảo đông tuyết kia nhưng Vương Lâm vẫn không coi vào đâu. Ngươi muốn làm gì Trái tim nữ tử đột nhiên đập nhanh lên Nhìn thấy tay phải vương lâm đặt lên mi tâm thôn co mỹ phụ thì lập tức thốt lên Những ngay khi nàng định ra tay Vương lâm vẫn chưa quay lại mà tay trái tùy ý chỉ ra phía sau Úm um ảo Định thân Phật bỗng nhiên được hắn thi triển ra Thân mình của phấn ý nữ tử đột nhiên ngẩn ra Thân thể nàng tuy bị định chủ nhưng bông tuyết trước người nàng cũng hóa thành vô số Vần quanh bốn phía thân mình, phòng thủ nghiêm mật Vương Lâm không để ý tới phấn ý nữ tử nữa mà tay phải điểm lên mi tâm thôn Cô Mỹ Phụ thừa dịp thân thể đối phương đang bị hỏa độc hoàn hành Nguyên thần cực kỳ suy yếu thần chí hôn mê thì thần thức bỗng nhiên theo ngón tay tiến vào trong thân thể nàng Quét ngang tâm thần nàng Một loạt ký ức của thôn cô Mỹ Phụ nháy mắt xuất hiện trong đầu Vương Lâm. Thôn cô Mỹ Phụ này tuy tu vi cao hơn Vương Lâm nhưng vì những nguyên nhân trọng yếu trên mà lại bị Vương Lâm sử dụng thần thức quét ngang ký ức một phen. Đối với Vương Lâm mà nói, nữ tử này sống hay chết không trọng yếu mà hắn cần chính là trí nhớ của nàng. Hết thảy trí nhớ có liên quan đến côn hư chi cảnh. Đây là do hoàn cảnh của Vương Lâm bắt buộc, hắn muốn hiểu biết về côn hư chi cảnh, khiến hắn chân chính biết được nguyên nhân. Trước đó, khi tu vi hắn tăng lên quy niết đại viên mãn, tâm thần trần ngập tinh không ở bên trong côn hư chi cảnh, hắn thấy được một bóng sáng khiến hắn cực kỳ thống khổ. Thần thức hắn đào qua ký ức của thôn cô Mỹ Phụ. Vương Lâm sần sần có một số hiểu biết về côn tư chi cảnh thần sắc hắn càng ngày càng trở nên ngưng trọng. Những những thứ này cũng không phải là cái hắn muốn. Theo không ngừng lục lõi ký ức của thôn cô Mỹ Phụ, thân mình thôn cô Mỹ Phụ cũng không ngừng trở nên run dây, lông mi cũng giật giật, dung nhan thành thục lộ ra vẹn hồng khác thường khiến người ta cũng phải động tâm. Dưới sưu hồn thuật của Vương Lâm hiện nhiên thiên hỏa độc trong cơ thể nàng không thể áp chế, có dấu hiệu bùng nổ. Phấn ý nữ tử bị đỉnh chỗ bên cạnh ánh mắt lộ xa vẻ lo lắng, khi nhìn về Vương Lâm lại tràn đầy hận ý. Chỉ có điều tu vi của nàng không đủ, dưới đỉnh thân thuật của Vương Lâm căn bản không có lực mà phản kháng. Khi quét ngang tâm thần của thôn cô Mỹ Phụ, thân mình Vương Lâm đột nhiên chấn động, đã tìm ra thứ mà hắn đang đang muốn. Trong ký ức của nàng rõ ràng xuất hiện một bóng hình cao ngạo. Thân ảnh ấy chính là người mà tràn ngập tâm thần Vương Lâm khi còn ở trong côn tư chi cảnh. Côn tư thánh nữ một băng mi. Thân sắc Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp, lại tiếp tục tìm tòi trong ký ức của nữ tử này. Thôn cô Mỹ Phụ rất sùng kính cô hư thánh nữ nhưng lại không hiểu biết nhiều lắm, chỉ có biết được công pháp của thánh nữ tu luyện rất cổ quái. Lịch đại thánh nữ gần như đều tu luyện công pháp này, một khi đạt tới viên mãn sẽ trở thành tối cường giả của côn tư chi cảnh. Đáng tiếc công pháp này dường như rất khó tu luyện cho nên trừ bỏ thánh nữ đầu tiên ra thì gần như không có ai thành công. Chỉ đến thánh nữ thứ bảy một văn mi này mới dường như có chút thành tựu. Liễu mi, một văn mi. Từ trong tâm thần vương lâm truyền ra từng trận đau nhức lại có thể cảm nhận được vương bình ở bên trong thiên nghịch châu vì tâm thần hắn giao động mà cũng xuất hiện một tia thức tỉnh. Nhớ tới vương bình trái tim vương lâm giống như bị giao cắt. Cả đời này, Vương Bình Thủy Trung có một nguyện vọng mà cả đời nó chỉ đề cập đến một lần mà sau khi không có được đáp án, mãi cho đến khi qua đời cũng không nhắc tới nữa. Hắn rất muốn rất muốn được nhìn thấy mẫu thân của mình một lần. Vương Lâm trầm mặt đứng lên, nhìn qua phấn ý nữ tử. Từ trong ký ức của thôn cô Mỹ Phụ, Vương Lâm biết rằng nữ tử này chính là sư muội của Liễu Mi cũng cùng tu luyện một loại công pháp. Cùng với thôn cô Mỹ Phụ không chỉ có quan hệ trưởng bối bình thường mà thôn cô Mỹ Phụ luôn theo sự trưởng thành của nàng cho tới khi nàng trở thành sư muội của liễu mi. Ánh mắt vương lâm lộ ra hàn quang, bình tĩnh mở miệng nói. Nếu ta không cứu nàng thì chỉ trong vòng một nén nhang nàng sẽ chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Toàn thân thôn cô Mỹ Phụ hiện lên vẻ hồng nhuận. Loại hồng nhuận này là một loại rất yêu dị, lại có rất nhiều mồ hôi từ trong cơ thể nàng tuôn ra nhưng đảo mắt liền hóa thành bạch khí bay lên. Nếu là cứ tiếp tục thế này thôn cô Mỹ Phủ không duy trì được lâu chắc chắn biến thành một khối thây khô. Và lại nguyên thần cũng sẽ tiêu diệt. Trên thực tế, dù là vương lâm không lục loại trí nhớ của nàng thì thôn cô Mỹ Phủ cũng không sống được bao lâu nữa tuy nói còn lâu hơn một chút nhưng kết cuộc vẫn là như thế nếu ngươi đồng ý chúng ta có thể làm một cuộc sao dị ta cứu nàng cũng sẽ mang hai người các ngươi tiến vào bên trong đại điện tiến nhập tầng thứ tám nhưng ngươi phải cho ta siêu tầm ký ức vương lâm bình thản nói hắn cho nữ tử này lựa chọn nếu là đối phương đồng ý thì liền thôi nhưng nếu không đồng ý thì vương lâm cũng sẽ ra tay Phấn ý y nữ tử cười thảm Nàng đã nhìn ra sự kiên định trong lời nói của Vương Lâm Nàng vốn thông minh sắc sao Tự nhiên biết Vương Lâm lục lọi trí nhớ chính là muốn tìm ra thứ gì đó Và lại quan sát dưới thứ hắn tìm kiếm nhất định là có liên quan đến đại sư tỷ của mình Dù mình không đồng ý cũng không có tác dụng gì cả Gật gật đầu Phân y nữ tử buông tha cho việc phản kháng Vương Lâm không nói thêm gì nữa mà tay áo đảo qua cuốn lấy hai nữ tử này bước xa một bước Không ngờ trực tiếp xuyên qua bọt khí, lao thẳng về phía trước Rất nhanh đã bước tới gần đại điện, nhoáng cách đã tiến vào bên trong Sau khi tiến vào, tay phải Vương Lâm bấm quyết chỉ về phía trước Lập tức xung nham trong đại điện nhất tề vân dũng, không ngờ đều hướng về bên ngoài cẩy đi Chỉ một lát sau, đại điện liền không còn chút xung nhăm nào nữa. Cánh cửa đại điện phịt một cách đã đóng lại. Tuy nói nơi này không còn xung nhăm nữa nhưng vẫn tản ra nhiệt độ cực nóng. Tay áo vương lâm vung lên, phấn ý nữ tử và thôn cô Mỹ phụ liền dừng ở một bên. Tay phải vương lâm cách không chụp một cách lên người nữ tử này thân thể nàng lập tức bay lên, dừng ở trước người vương lâm. Tay phải vương lâm chụp lên người nàng, không để ý đây là một nữ tử. Mỗi lần hắn chụp lên hạ xuống, làn da của nữ tử này lại càng hồng nhuận. Nửa ném hương sau toàn thân thể nữ tử này gần như là một mảnh lửa đỏ. Tay phải vương lâm bỗng nhiên đặt trên thiên linh nữ tử, hung hăng hút một cái, lập tức hỏa độc trong cơ thể nàng điên cùng vân xuống theo thiên linh chui hết vào trong tay vương lâm. Sần sần thân mình của thôn cô Mỹ phụ khôi phục lại như thường Chỉ có điều cực kỳ suy yếu Ngã xuống bên cạnh Hiện tại tới phiên ngươi Vương lâm nhìn về phía phấn ghi hàn nữ tử Phấn ghi hàn nữ tử cắn môi trầm mặt một chút rồi khoanh chân ngồi xuống Tay phải đặt lên mi tâm Lập tức những bông tuyết phiêu phù bên ngoài Thân thể nàng nhanh chóng tiêu tán Cuối cùng hoàn toàn biến mất Nàng nhắm hai mắt, ngồi đó không nhúc nhích Vương lâm không có chút nào thương hoa tiếc ngọc Đây chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi Tay phải hắn nháy mắt đã điểm lên trên mi tâm phấn ý hắn nữ tử Thần thức của hắn tràn ra bắt đầu lục loại ký ức của nàng ta Thân mình phấn ý hắn nữ tử run dày nhưng vẫn cắn răng kiên trì vì sưu tầm ký ức dù đối với nàng sẽ có nguy hại Nhưng Vương Lâm cũng không phải là người tàn bạo Chỉ cần trong lúc tìm tòi nàng không phản kháng liền sẽ không cứng ép phá vỡ Cho nên hết thảy phấn ý nữ tử đã từ bỏ hoàn toàn sự phản kháng Theo lục lọi Vương Lâm dần dần có nhiều thêm sự hiểu biết về một băng mi Một lúc lâu sau hắn nâng tay phải lên vẻ phức tạp trên thần sắc càng đậm Thiên hồn đạo, giả tưởng thiên đạo có hồn. Tu luyện hồn đạo này có vô số phân thân trải qua phần đông đều tu luyện vô số công pháp bất đồng, đạt được vô số ý cảnh thủy chung giữ lại ở bản tâm cuối cùng phân thân hợp nhất, đạt tới thiên hồn đạo. Thiên hồn đạo chính là thần thông đỉnh phong của côn hư chi cảnh. Chỉ có thánh nữ đời thứ nhất là thành công từ đó đến nay. Lịch đại thánh nữ đều thất bại, bị lạc bản tâm mà chết Một băng mi thân là thánh nữ đời thứ bảy Không ngờ lấy vô tình đạo mở ra một con đường tắt Sau khi tu thiên hồn đạo này hiện ra phân thân Không giữ lại bản tâm của phân thân mà khiến phân thân tự hành tồn tại Sản sinh ra một ý thức mới, không chút nào biết về sự tồn tại của bản thể Chỉ khi đạt tới một yêu cầu nhất định mới mở ra ký ức truyền thừa, dung hợp lại với bản thể. Thiên đạo vô tình nên phân thân cũng cần vô tình. Mà phân thân của nàng cũng không nhiều vô số giống như lịch đại thánh nữ mà chỉ có 9 cái. 9 phân thân này nàng lựa chọn các tu chân tinh đều đã trải qua sự tính toán rất thâm sâu, rồi mới xác định. Trải qua vô số năm 8 phân thân trước đều toàn bộ viên mãn bảo lưu được tấm thân sự nữ thức tỉnh Nhưng phân thân thứ 9 ở Chu Tước Tinh xuất hiện biến cố bất ngờ Còn biến cố như thế nào thì phẫn ý nữ tử không biết được Nàng chỉ biết phân thân thứ 9 tên là Liễu Mi Vì phân thân này mà Đại sư Tỷ Đát Lâm và một chàng tranh đấu Dạo này ta bận quá nên không bóp thường xuyên được So di các bận nhá Tiên nhịp Tác giả Nhĩ can Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1059 Một quyển kinh thiên Sắc mặt của phấn ý nữ tử tái nhợt Mồ hôi không ngừng từ trên chán bí ra thân thể cực kỳ suy yếu Nhưng lục xoát ký ức cũng không gây ra thương tổn gì lớn Điều tức một chút là có thể khôi phục lại Vương Lâm than nhẹ trong lòng hắn đã có đáp án đối với con thư thánh nữ Tuy cũng chưa hoàn toàn đầy đủ nhưng với tâm trí và sự hiểu biết của Vương Lâm thì đã có thể nhìn ra được vấn đề Sau khi trầm mặt một lát, ánh mắt Vương Lâm lại đảo qua đại điện tìm được chỗ để mở ra. Mở ra trận pháp này, hai người tắc ngươi có thể tiến vào tầng thứ 8, hãy tự thu xếp đi. Vương Lâm bước chân tiến về phía trước, mở ra truyền tống trận nơi này, bóng sáng biến mất. Hôn cô Mỹ Phụ kia tuy hắn không xếp nhưng khi lục xoát ký ức cũng bị hắn hủy đi hết thảy trí nhớ có liên quan đến những bí mật của Vương Lâm, lại âm thầm bố trí cấm chế. Nếu hôn cô Mỹ Phụ này vẫn cứ gây phiền phức cho hắn thì hắn sẵn phát cấm chế khiến tâm thần nàng sụp đổ. Tầng thứ 8 tiên phủ, khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào... Hắn lập tức nghe từng trận âm thanh ầm ầm truyền đến, cũng có vô số nguyên lực sao động điên cuồng truyền ra. Tầng thứ tám này là một mảnh tối đen, toàn bộ đều bị vây bên trong màn sương đen, thần thức không thể tản ra, càng nhìn không ra chút manh mối nào. Nhưng từng trận âm thanh ầm ầm cũng ngày càng rồn rập, mơ hồ còn có âm thanh giống dẫn quanh quẩn. Nghe thanh âm này dường như là của Lan Thiên Hầu. Hai mắt vương lâm lưng trọng yên lặng lắng nghe hồi lâu liền lập tức lui lại. Nhưng ngay khi thân mình hắn lui về phía sau, màn xương đen phía trước đột nhiên quay cuồng cũng chính là lăng thiên hầu đột nhiên lao ra. Lúc này đây, lăng thiên hầu lao ra bộ dáng cực kỳ chật vật trong sắc mặt tái nhợt đã hiện lên vẻ hoảng sợ. Trước ngực hắn lại có một trường ấm màu đen trưởng ấm này phá nát quần áo trực tiếp in sâu trên da. Theo hắn lao tới, màn sương đen dày đặc đều hướng về trưởng ấm kia lao tới. phía sau hắn từ bên trong màn sương đen có một đạo ma ảnh không ngừng đuổi theo, cuốn động màn sương đen hóa thành một ma đầu thật lớn hướng về lăng thiên hầu đang bỏ chạy phía trước cắn một ngụm. Vẻ hoảng sợ trong mắt lăng thiên hầu càng thêm đậm nhưng cũng cắn răng xoay ngoắt người lại, phun ra một cấu nguyên thần khí, lại cách không điểm về phía trước. Lập tức trước người hắn xuất hiện một cái khe, từ bên trong đó một đạo hồng quang lóe ra. Con kỳ lân thú của lăng thiên hầu nháy mắt lao ra gầm nhẹ một tiếng xông về phía ma đầu kia. Toàn thân con kỳ lân này đồng dạng bị thương, cũng có rất nhiều máu tươi chảy ra. Ánh mắt lăng thiên hầu lộ ra vẻ đau lòng nhưng vào thời khắc nguy hiểm này cũng không bịt nghĩ ngợi nhiều, thấp gióng quá. Huyết thì, trong khi hét lên tay phải hắn vỗ lên mi tâm, lập tức hai thanh nguyên thần kiếm còn sót lại lập tức bay ra, không nhằm về phía ma đầu mà lao thẳng về phía con kỳ lân. Kỳ lân thú kêu lên một tiếng nhưng cũng không phản kháng, mặc cho hai thanh kiếm xuyên qua thân mình. Máu tươi của nó lại phun ra ngập trời, lập tức tràn ngập một phạm vi hai trăm trượng. Thú hồn hiện. Lăng thiên hầu hét lớn một tiếng, lập tức toàn thân con kỳ lân này sụp đổ ấm một tiếng. Khoảnh khắc khi máu tươi như mưa tràn ra khắp nơi, từ trong thân thể sụp đổ của nó lập tức xuất hiện kỳ lân hồn. Kỳ lân hồn vừa xuất hiện lập tức ngửa đầu lên trời gầm sơ, o, nơ, cơ, mơ, o, o, tê, tiếng. Tiếng gầm giống này thì tai không thể nghe được, chỉ nguyên thần mới phát hiện ra, từng ở trong nguyên thần vương lâm thì giống như tiếng sét đánh. Kỳ lân hồn gầm giống lao xa. Lập tức lao tới cắn xé với ma đầu kia ý đầu ngăn cản sự truy kích của nó Nhìn máu tươi vì lân vương khắp bầu trời Hai mắt lăng thiên hầu cũng là một mảnh tơ máu trái tim hắn cũng như đang tích huyết Kỳ lân thú này đã theo hắn vô số năm trở thành một bộ phận của sinh mạng rất khó chia liệt Những lúc này đây hắn lại tự thân cắt máu con thú này Lấy máu hiến tế ra thú hồn thúc sục thú hồn xuất hiện Lăng thiên hầu gầm nhẹ, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước Lập tức biển máu điên cuồng sân lên, lao thẳng về phía kỳ lân hồn đang quấn lý ma đầu kia Biển máu đầy trời này cũng nhiễm một tia màu vàng, xuyên thấu vào khiến cho màn sương đen cũng bị tiêu tan hơn phân nửa Toàn bộ số máu này dường như không gặp chút trở ngại nào, toàn bộ đều ngưng tụ về phía ma đầu kia. Vương Lâm, giúp ta! Đồ hung hiểm nơi này cũng không phải một người có thể kháng cự. Hãy đánh cùng ta, sau đó ta sẽ giải thích. Sở dĩ hắn chọn chạy trốn về phía này là vì nhận thấy có người truyền tống vào. Dưới suy nghĩ của hắn, trong số những người chưa tiến vào thì người có tư cách nhất chính là Vương Lâm. Vừa mới tiến vào tầng thứ 8, Vương Lâm đắc lập tức gặp phải Lăng Thiên Hầu đang đật vật như thế, thậm chí không tiếc hủy đi vì lân thú. Đối với chuyện gì xảy ra cho mọi người sau khi tiến vào tầng thứ 8, trong lòng Vương Lâm có sự cảm xấu. Việc này nhất thiết phải tìm người mới hỏi ra đã phát sinh biến cố gì Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ quyết đoán, nhoáng lên một cách theo màn xương đen lao ra Không nói lời vô nghĩ gì với lăng thiên hầu mà trực tiếp nhảy lên đỉnh thi triển thần thông Kết thảy thần thông đối với nó không có tác dụng gì đâu Lại làm cho nó cắn nuốt mất Lăng thiên hầu lập tức lớn tiếng nói cùng lúc đó, hắn vỗ túi chứ vật lập tức trong tay lại xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đỏ rồi ném về phía trước. Thanh tiểu kiếm màu đỏ này lập tức nhanh như thiểm điện, lao thẳng về phía trước. Nháy mắt khi tới gần ma đầu kia, lăng thiên hầu đau lòng quát lớn, bạo. Lời này vừa ra thanh tiểu kiếm kia lập tức ầm ầm sụp đổ. Hình thành một ố lực lượng mang tính hủy diệt, nhảy vào trong cơ thể của ma đầu. Tên ma đầu này lập tức phát ra từng tiếng kêu bén nhọn đau đớn. Trong mắt vương lâm, ma đầu này rõ ràng chính là một cổ ma. Chẳng qua cổ ma này rất cổ quái, có bộ dáng như tán ma nhưng trong mắt trái không ngờ lại có tinh điểm. Tổng tổng có 8 tinh điểm. Trong đó có bảy tinh điểm ảm đảm nhưng vẫn có một tinh điểm phát ra từng trận thiên ma khí. Giờ phút này, cổ ma ăn đau khổ, tinh điểm trong mắt trái cấp tốc xoay tròn, duy nhất một tinh điểm lóng lánh kia lại càng phát ra ma khí dày đặc, khiến cho họ nhìn cổ ma này tràn đầy cảm giác âm trầm. Trong tiếng gào giít, thân mình cổ ma nhoáng lên một cái, không ngờ thoát khỏi sự sẵn co với kỳ lân hồn, lao thẳng về phía lăng thiên hầu. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, tay phải nắm lại trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Tư ảnh của cổ thần biến ảo ra, dung nhập vào trong màn xương đen, vẫn chưa rõ ràng hiện ra. Nhưng khoảnh khắc một quyền này được đánh ra cũng khiến cho thân mình cổ ma đột nhiên chấn động. Thân mình hắn đang lao về phía lăng thiên hầu đột ngột dừng lại, xoay mạnh người đôi ma nhãn nhìn chằm chằm vào vương lâm. Không ngờ nó buông tha cho lăng thiên hầu cả người hóa thành mà ảnh xông ngược tới vương lâm. hiển nhiên hắn nhận ra khí tức cổ thần vương lâm. Tâm thần Vương Lâm khẽ chuyển, lập tức phía sau hắn xuất hiện một thái cực đồ có hát bạch nhị khí vần quanh, rồi hạ xuống tay phải Vương Lâm, dần hóa thành một pháp bảo có dung nhập đạo niệm của hắn Côn Cực Tiên. Côn Cực Tiên tới tay, Vương Lâm run lên, lập tức từ trên cây tiên này phát ra âm thanh bang bang, không ngờ lập tức xuất hiện một miếng xa bên trên, từ đó phát ra kim quang chói mắt. Nháy mắt khi ma ảnh kia tới gần, tôn cực tiên lập tức quét ngang xa, một một tiếng đã đánh lên người cổ ma. Thân mình cổ ma lập tức bị khửng lại, nơi cây tiên đi qua không ngờ phụt ra rất nhiều ma khí. Nó lại ăn thêm một vố đau, hai mắt hiện lên vẻ khát máu, đang đinh la ới lần nữa. Nhưng tôn cực tiên trong tay vương lâm cũng lần nữa quét ra, xé gió đánh lên người cổ ma. Một, một tiếng thân mình cổ ma lại run dậy Vương lâm vẫn không dừng lại Không ngừng rút ra đánh vào Cổ ma dường như rất e ngại đối với cây tiên này Liên tục phải lui về phía sau Nhưng ngay khi nó rời ra khoảng cách 10 trường Thì thân thể nó không ngời nhanh chóng o rút lại Nháy mắt đã hóa thành một trường ấm màu đen thật lớn Mang theo tiếng gào giết đánh thẳng về phía vương lâm Vương Lâm cẩn thận. Ma trưởng này có thể xuyên thấu hết thầy phòng hộ. Khoảnh khắc khi Lăng Thiên Hầu nhìn thấy ma trưởng này, lập tức tâm thần chấn động. Thương thế trên ngực hắn cũng chính là do ma trưởng này gây nên. Nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy ma trưởng, hai mắt hắn lập tức bắn ra kinh tăng. Ma trưởng thật lớn này khiến hắn có một cảm giác rất quen thuộc. Khoảnh khắc nó tiến tới, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đồng thời nâng tay phải lên. Trong đầu hắn hiện lên một thức kinh thiên mà năm đó hắn cảm ngộ ra ở vũ chi Tinh giới. Một trưởng này ta sẽ tiếp. Năm đó, tu vi của Vương Lâm không đủ nhưng lúc này hắn đã là Quy niết đỉnh phong, lại nắm giữ thân thể cổ thần. Khi hắn nâng tay lên, một trưởng thật lớn năm đó ở vũ chi tiên giới lập tức hiện lên trong đầu, cuối cùng thay thế tất cả trở thành vĩnh hằng, hóa thành một cố ý niệm, súng mãnh tiến vào tay phải hắn theo một trưởng này bung ra. Một trưởng này lập tức khiến thiên địa biến sắc, âm thanh ầm ầm đột nhiên từ dưới đất vang lên. Màn xương đen xung quanh như bị cuồng phòng quét qua, lập tức điên cuồng lùi về bóng phía. Bên trong một trường này ẩn chứa đạo niệm là một loại khí thế suy ngã độc tôn thượng thiên hạ địa Một trường này múa ra lập tức biến ảo ra một trường ấm thật lớn như già thiên tế nhật Với một cỗ uy ác không thể hình dung nổi ầm ầm đánh tới Gần như nháy mắt trường ấm này đã đánh mạnh lên trường ấm của cổ ma kia Chỉ nghe một tiếng nổ ấm vang lên thiên địa đều phải xung chuyển trưởng ấn của cổ ma văn hội, hóa thành vô số ma khí, ngưng tụ lại thành bộ dáng của cổ ma. Ánh mắt nó hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức hét lớn một tiếng, lui lại định bỏ chạy. Nhưng một chưởng của Vương Lâm vẫn chưa tiêu tan mà lấy một khí thế điên cuồng quét tới phía phíaốt, lập tức màn sương đen trong tầng thứ 8 của tiên phủ đều phải tản ra bốn phía. Không ngờ dưới một chưởng này của Vương Lâm Phía trước như mở ra một thông đạo thật dài Dưới trường ấm này, cổ ma không thể thoát ra Một lúc sau đã bị trường ấm đuổi kịp rồi xuyên qua thân thể Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên Mắt trái của cổ ma chợt ló lên khoảnh khắc khi thân thể tiêu tan không ngờ bay giam vọt thẳng về phía trước Trường ấm vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục công kích tới Dọc theo đường đi tất cả lầu các cản trở đều ấm ấm sụp đổ Theo trường ấm điên cuồng đánh tới cuối cùng nó đụng tới bên ngoài cung điện ở vị trí trung tâm Chỉ nghe một tiếng nổ âm vang lên cung điện thật lớn ở trung tâm bị hủy mất một nửa Lộ ra 99 cái xá nến ở bên trong Nháy mắt một trưởng này đảo qua, trong 99 cây nến này chỉ còn lại hai cây là còn đang được đốt cháy trong đó một cây cũng lay động kịch liệt, cuối cùng cũng tắt. Chỉ có một cây nến còn lại lúc này cũng có xấu tiêu tắt nhưng vẫn còn đang cháy rua. Lăng thiên hầu ngơ ngác nhìn hết thảy, hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Đối với thần thông này của Vương Lâm trong lòng hắn nhất lên một hồi kinh hoàng. Dạo này ta bận quá nên không bót thường xuyên được. So vi các bận nhá.